Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 273 viến cổ băng ma kia. Rất lời hại a Vậy mà tích góp bảy sáu mai mảnh vỡ hoàng tuyển bị chiến thần hôn đinh hiệu suất cao cho kinh động. Một cái thể giả vậy mà cũng có thể quét đến nhiều như vậy mảnh vỡ, này thao tác yêu cầu rất cao độ a Là kia bốn vì cẩn trọng, không chối từ lao khổ bang chiến thần hôn đinh quét đầu người tiểu để vỗ tay 3 phút. Thích khách hành động tại tiếp tục. Đây là khắc án một ngày. Đây là khắc án trong một ngày tối tăm nhất một giờ. Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá này sinh đại lượng cấp 2 người chơi. Cấp 2 đại biểu thực lực tăng lên. Thực lực tăng lên đại biểu quét giá hiệu suất tăng lên. Vì vậy, một tầng và tầng 2 đã không thỏa mãn được những thực lực này chợt tăng người chơi. Đại lượng người chơi. Vọt vào băng chi căn nguyên 3 tầng. Để cho băng chi căn nguyên 3 tầng bản đồ đầy ếch cả người Vì vậy Những thứ kia muốn trùng kích cấp độ bơ độ khó của nhiệm vụ Muốn đi vào băng chi căn nguyên 4 tầng cá sấu lớn môn văn tinh mà tới Những thứ này cá sấu lớn môn Rong ruổi tại băng chi căn nguyên ba tầng bên trong Đem các người chơi tân tân khổ khổ quét xã gom tới băng chi căn nguyên mảnh vỡ cướp đi Tình cờ Những thứ này cá sấu lớn môn cũng sẽ không cẩn thận đụng vào nhau. Nhưng là. Thực lực sấp xỉ bên dưới. Vì phòng ngựa không cần thiết xung đột. Cá sấu lớn môn nhìn nhau cười một tiếng. Mỗi người rời đi. Nguyên bản như vậy thời gian là rất tốt đẹp. Nhưng là. Một cái âm hiểm thích khách xuất hiện. Đêm này tốt đẹp thế giới đánh cái nát bét. Tạp văn tam thế hồ dọa trực tiếp trở về thành. Độc cô một lang đang luyện tập nhảy cao. Chiến thần hôn đinh cần nha sĩ chữa chỉ đau răng. Sống lại sau ly lan cát lốt ngoan ngoãn mang theo các đồng đội đi rồi tầng 2. Cũng chính là tiết khai thiên bởi vì là nhân tộc thân phận. Tránh thoát một kiếp. Lại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận nhiệm vụ thất bại. Phải thất bại A Hoàng Tuyền không phải bình thường bàn chảy mà là một cái siêu cấp lớn bàn chảy. Kia cuồng bạo nổ lôi chú. Đã sớm giết người như ngói rồi. Bất kỳ căn phòng. Bất kỳ chiến đội. Đều ở dưới tay hắn không chống nổi 10 giây. 3 giây vô địch. hai giây truyền tống. 10 giây giết người. Một làn sóng đi xuống cũng liền nhiều lắm là 17 giây mà thôi. Như vậy hiệu suất cao dẫn đầu. Đưa đến kết quả chính là. Cũng không lâu lắm. băng chi căn nguyên ba tầng bên trong liền ít ai lui tới. tiếp khai thiên truyền tống thật nhiều lần cũng không có đủ phải người chơi không có người chơi cung cấp mảnh vỡ chỉ dựa vào quét giá. nhất định là không có biện pháp quét đủ cấp độ bơ nhiệm vụ yêu cầu mười ngàn mai mảnh vỡ thất bại đã không thể phòng ngừa ngược. ngược lại hoàng tuyển buồn sầu a động sẽ không người đây còn kém hai chục ngàn đây 4 tầng mặc dù tỷ lệ rơi đồ không tệ nhưng là ba phút quét hai chục ngàn vẫn có độ khó à ừ còn phải tiếp tục giết người cướp của nếu ba tầng không người có thể giết vậy thì đi tầng 2. truyền tống đích truyền đưa vì vậy khủng hoảng tại băng chi căn nguyên tầng 2 lan tràn lại 10 phút sau khủng hoảng lan tràn đến băng chi căn nguyên một tầng à à còn kém 20 giây còn kém 20 giây đáng ghét a. còn kém hơn 200 cái a nhất định phải thành công a truyền tống ở nhân tộc không đếm xỉa đến rầm rầm rầm kêu thảm năm tên nhân tộc người chơi nằm trên đất Cái kia mới vừa rồi là hoàng tuyển chứ ở kia là hắn chúng ta là nhân tộc chứ đúng vậy là nhân tộc a a a hoàng tuyển. trời ạ ngươi đại gia tiếng gầm gừ tức giận tự đế đô đá phục sinh bên cạnh vang lên Đã hồng danh hoàng tuyền Nhưng căn bản cũng không nghe được này gầm thét Bất quá. Coi như là hắn có thể nghe được. Cũng vẫn sẽ tiếp tục. Nhiệm vụ để nhất a đích truyền đưa. Lại một đợt nhân tộc người chơi gặp không may. Đánh giết. Vô tình đánh giết. phụ Xem như tiếp cận đủ rồi. Một trăm ngàn mảnh vỡ rồi rời ạ. Về sau cũng không thể còn như vậy. Chơi giao nhiệm vụ. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn thành cấp độ A độ khó càn quét ma hóa tinh linh nhiệm vụ, thu được 12 triệu nhiệm vụ kinh nghiệm, thu được 1.200 không đồng tiền vàng, thu được băng chi căn nguyên nòng cốt giấy thông hành một kim tệ gì đó trực tiếp không chú ý. Ngược lại này kinh nghiệm khen thưởng cấp độ A độ khó gom nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm đắt tiêu thăng đến 12 triệu. Ta đi! Cao như vậy kinh nghiệm! Người chơi khác cấp bậc há chẳng phải là có thể bay lên hoàng tuyển bị này kích sù kinh nghiệm khen thưởng hù dọa. 12 triệu kinh nghiệm với hắn mà nói không coi là gì đó. Mưa bụi mà thôi. Nhưng là. Đối với người chơi khác tới nói. Nhưng là khác rồi. Đây nếu là mỗi giờ hoàn thành một lần cấp độ A nhiệm vụ. Tới đến hôm sau tuyệt đối có thể tăng lên điên cuồng hơn mấy cấp A. Cấp độ A độ khó quá biến thái, một giờ hoàn thành một lần dường như có chút khó khăn. Bất quá. Cấp độ bơi vẫn rất có vi vọng. Hoàn thành một lần cấp độ bơi cút thưởng 120 vạn kinh nghiệm. Một ngày quét xuống. Chỉ là cút thưởng kinh nghiệm. Cũng được lên ngàn vạn. Thăng cấp hiệu suất tuyệt mức sẽ rất nhanh. Ừ. Dành thời gian được thăng một hồi cấp bậc 5 tầng đi lên ổ nhìn đến 5 tầng giấy thông hành. À, không đúng là cái này băng chi căn nguyên nòng cốt giấy thông hành thuộc tính hoàng tuyền sưởng sốt một chút băng chi căn nguyên nòng cốt giấy thông hành duy nhất đạo cổ ngài thực lực đã thu được băng tuyết nữ hoàng công nhận đặc biệt ban hành ngài băng chi căn nguyên nòng cốt giấy thông hành một chương sử dụng này giấy thông hành có thể truyền tống tới băng chi căn nguyên nòng cốt cũng là giấy thông hành Bất đồng là tấm này giấy thông hành lại là duy nhất đạo cổ. Rời ạ. Chẳng lẽ mỗi lần đi năm tầng cũng phải quét lên một cái cấp độ A nhiệm vụ nghĩ tới đây. Hoàng tuyển cả người cũng không tốt. Đừng xem đã hoàn thành một lần cấp độ A nhiệm vụ khó khăn rồi. Nhưng là. Lần này thuần túy là vận khí cho phép. Chỉ là mấy vị kia cá sấu lớn rơi xuống mảnh vỡ. Liền cao đến mấy chục ngàn mai. nếu không phải những thứ này cá xấu lớn môn cống hiến này cấp độ a nhiệm vụ căn bản là không có vai diễn đây nếu là mỗi lần đi vào cũng phải trước quét một lần cấp độ a nhiệm vụ vậy coi như khổ ếch nhìn dáng sắp được đi vào đỉnh một tọa độ mới có thể ăn ngược lại cũng dễ làm chỉ cần dùng a zip này chi tâm định vị một hồi tọa độ về sau trực tiếp truyền tống là được rồi quyết định liền định bạch quang chợt lóe Hoàng Tuyền liền truyền tống ra ngoài. Đây là một cách băng thiên tuyết địa thế giới, triệt đầu triệt đuôi băng thiên tuyết địa loại trừ băng tuyết liền không có những thứ khác. Cực kỳ giống ban đầu Hoàng Tuyền làm băng tuyết chi nguyên cảnh tượng nhiệm vụ thời điểm tấm bản đồ kia. Không thể nào như thế truyền tống tới nơi này ngay tại Hoàng Tuyền hết nhìn đông tới nhìn tây kiểm tra bản đồ thời điểm. Hống hống hống, xa xa truyền đến như như sấm rền tiếng hô. không nói khác chỉ là này giọng oang oang liền tuyệt đối là một cách đại gia hỏa đúng như dự đoán men theo thanh âm tìm đi qua cách đó không xa một tôn cao mấy chục mét áp ma xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt cũng thua thiệt này áp ma đang ở vấy tay ngửa mặt lên trời thét dài nếu không hoàng tuyền sẽ lầm tưởng đây là một tôn tượng đá toàn thân cao thấp đều là hàn băng dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh vừa nhìn chính là lực phòng ngự siêu cấp ngạo mạn ra hỏa. ừ bốt xa xa hoàng tuyền một cái kiểm tra thuật ném tới viễn cổ băng ma băng chi căn nguyên bản đồ bốt cấp bậc le vồ năm mươi quả nhiên là bốt vẫn là le vồ năm mươi bản đồ bốt nhìn đến này đại ngốc cái hoàng tuyền đã vui vẻ không chịu được hắt hắt về sau mỗi ngày lại có thể nhiều quét một cái bốt rồi kế tà hồn tướng quân sau đó Lại một cái bốt bị hoàng tuyển cho lũng đoạn. Mở giết trường thương run lên, hoàng tuyển liền xông ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 274 sẽ không ẩm thân mẫn người không phải tốt thích khách level 50 bản đồ bốt mà thôi. Hoàng tuyển căn bản là không để ý. xông lên liền ngược. Cũng xác thực như hắn đoán, này viễn cổ băng ma thức ăn là dối tinh dối mù. Thật ra, làm một trí lực hệ bốt. Viễn cổ băng ma thực lực hay là rất châu bò. Đáng tiếc. Hắn gặp là hoàng tuyền cả người kiêm thể giả cùng trí giả đồng thời nghề nghiệp biến thái. Cao đến hơn 900 điểm ít thuộc tính. Cực lớn suy yếu viễn cổ băng ma kỹ năng uy lực. Hơn 4 vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Càng làm cho viễn cổ băng ma tan vỡ. Hơn nữa kia cấp độ truyền kỳ chữa trị kỹ năng. Để cho này viễn cổ băng ma hoàn toàn trở thành bao cát bình thường tồn tại. Cũng chỉ có bị đòn mức độ. Duy nhất có thể để cho viễn cổ băng ma cảm thấy an ủi là. Hắn lượng máu tương đối nhiều. Trong chốc lát còn không đến mức bị đánh chết. Lại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Gần như nghiêng về đúng một bên chiến đấu tại tiếp tục. Nhưng không ngờ. Tại hoàng tuyển sau lưng cách đó không xa địa phương cặp mắt. Đang ở rình coi. Không phải hoàng tuyển tính cảnh giác thấp. Thật là là này kẻ nhìn trộm ẩm nút quá tốt. Dù là hoàng tuyển đem con ngươi chừng ra ngoài. Cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì. Này kẻ nhìn trộm là ẩm thân. Sẽ không ẩm thân mẫn người không phải tốt thích khách từ khói lửa chiến tranh mở khu tới nay. Mẫn người đồng hải môn đã không biết thăm hỏi sức khỏe hệ thống bao nhiêu lần. Làm một tương đương với thích khách nghề nghiệp. Thậm chí ngay cả cái ẩm thân đều không biết. Thậm chí ngay cả bản ẩm thân loại sách kỹ năng cũng không có. Điều này làm cho mẫn người làm sao chịu nổi tốt tại. Hết thảy các thứ này tại mẫn người tấn cấp cấp 2 sau đó có thay đổi. Mẫn người cuối cùng có ẩm thân năng lực. Ẩm thân thuật. Tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Dùng từ thân tiến vào kéo dài 10 giây ẩm thân trạng thái. Di động. Đã kích hoạt phóng ra kỹ năng đều đưa đưa đến ẩm thân thuật mất đi hiệu lực. Trạng thái chiến đấu phóng ra ẩm thân thuật. Có thể tại 3 giây sau giải trừ trạng thái chiến đấu. Bản kỹ năng là mẫn người nghề nghiệp. Cấp 2 đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kim chỗ trống thì đại phổ khánh. Mẫn đám người cuối cùng có thể ẩm thân. 10 điểm năng lượng giá trị không coi là gì đó. 10 giây thời gian kéo dài cũng không thể coi là gì đó Không phải trạng thái chiến đấu xuống Năng lượng giá trị vẫn luôn là 10 điểm Có thể vô hạn ẩm thân đi xuống Nhưng là Để cho mẫn đám người tức giận là Này ẩm thân năng lực thật không ngờ kém Đừng nói công kích, Ngay cả di động cũng không được Hiển nhiên một cái ẩm hình cái cọp gỗ A Còn thích khách đây Căn bản cũng không có thể nhúc nhích có được hay không. Chỉ có thể há miệng chờ sung dụng. Mong đợi mục tiêu ngốc không sót mấy chính mình đụng vào trên lưới đao. Vì vậy, nguyên bản bởi vì ẩn thân thuật đến vui sướng không thấy thay vào đó là thật sâu bi ai. Ngược lại mặt khác ba cái cấp 2 đặc hiệu. Được các người chơi xem trọng. Một là bị động gia tăng tốc độ công kích, Một là bị động gia tăng tốc độ di động. Một là là tự thân gia tăng một cách trạng thái. Có thể tại thời gian nhất định bên trong gia tăng đối với cận chiến đà kích tỷ lệ né tránh. Đem so sánh với ẩm thân thuật. Này ba cách đặc hiệu thực dụng tính có thể lớn hơn nhiều rồi. Cũng vì vậy. Mặc dù đã có rất nhiều mẫn người thăng cấp đến rồi cấp 2. Cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người sẽ ẩm thân. Đại đa số mẫn người. Như cũ hành tẩu giữa ban ngày. nhưng cũng chính là bởi vì một điểm này, Hoàng Tuyền không để mắt đến mẫn người ẩm thân năng lực, không có nhận ra được mình đã bị người cho rình coi. Rình coi Hoàng Tuyền là ơn tết một vị trưởng lão thần tộc chậm chạp phủ cha si te mễ Ngay từ đầu chậm chạp phủ cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền. Theo chậm chạp phủ giống nhau, Hoàng Tuyền lúc đi vào sau cũng là ẩn thân, bất đồng là. Hoàng Tuyền ẩn thân mượn là cấp độ truyền kỳ trang bị thám hiểm người áo choàng. So với mẫn người ẩn thân thuật mạnh rất nhiều, tối thiểu là có thể di động. Cũng vì vậy, năm vùng nhi thủ bốt chậm chạp phủ cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền. Cho đến viễn cổ băng ma phát ra gầm thét, cho đến chiến đấu kịch liệt bùng nổ, chậm chạp phủ mới ngạc nhiên phát hiện Hoàng Tuyền vậy mà giết đi vào. Lần này cũng làm chậm chạp phủ làm cho sợ hãi. Hoàng tuyển là ai? Kia chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma, chính mình cánh tay nhỏ bắp chân nhi, sao có thể gánh nổi a Không nói. Chậm chạp phủ trực tiếp mở ra chiến đội nói chuyện phím băng tần, đem tin tức thông báo ra ngoài. Vì vậy, quân tết hành động. Thật ra, sớm tại mấy giờ trước quân tết cũng đã bắt đầu hành động. Cấp độ A nhiệm vụ khó thực hiện vậy cũng phải xem là ai Quân Tết làm một bao gồm tam đại trùng tộc to lớn tổ chức Quét một cái cấp độ A nhiệm vụ quả thực là không thể lại đơn giản Lão đại một lên tiếng Quân Tết đại bộ đội liền sát tiến rồi băng chi căn nguyên nội bộ Theo một tầng quét lên Rất nhanh đại bộ đội thành viên liền lấy được rồi ba tầng giấy thông hành Rồi sau đó Ra lệnh một tiếng cơn tết bình thường các thành viên trong cùng một lúc nhận lấy cấp độ bơ nhiệm vụ. Gào khóc sát tiến rồi băng chi căn nguyên ba tầng. Bắt đầu cuồng quét mảnh vỡ. Năm người một tổ. Toàn lực quét sát Dù là phát ra năng lực kém đi nữa, một giờ quét cái gần ngàn mai mảnh vỡ vẫn là có thể. Không có quét một giờ. Chỉ quét qua 50 phút. Những thứ này bình thường thành viên liền bắt đầu lục tục rời đi bản đồ, hướng vĩnh đông thành cửa nam chạy đi. Tại ngoài cửa nam quên tết lão đại và mấy vị trưởng lão đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Mở quét ba cái chủng tộc lần lượt thay nhau ra, không cần lo lắng hồng danh trừng phạt, chính là một cái quét. Tại cổng thêm những thứ này bình thường thành viên đã sớm đem trang bị cởi không còn một mống. Huyết thiếu ra giòn. Hiệu suất kia. Quả thực là không thể cao hơn nữa. Ba lượng dưới đao đi. Gần ngàn mai mảnh vỡ liền đến tay. Một trăm ngàn mảnh vỡ. Bất quá cũng liền mấy phút mà thôi. So với Hoàng Tuyển nhưng là mau hơn. Này không. Tại Hoàng Tuyển còn tân tân khổ khổ quét cấp độ cơ nhiệm vụ thời điểm. Người ơn tết mấy vị đại lão liền toàn bộ lãnh được nòng cốt giấy thông hành. Đi trước băng chi căn nguyên nòng cốt. Nhưng là... vừa vào bản đồ này quân tết các đại lão trợn tròn mắt bốt vẫn là trí lực hệ sẽ quần công bút hai ba lần thời gian Quân tết liền diệt đoàn rồi cũng chỉ còn lại có trầm trạc phủ trầm trạc phủ vì sao thoát khỏi may mắn ở khó khăn đơn giản bởi vì hắn có ẩm thân thuật a tại mọi người chọi cứng thời điểm trầm trạc phủ góp đủ rồi mười điểm năng lượng giá trị trực tiếp ẩm thân Giải trừ trạng thái chiến đấu Vì vậy Chậm chạp phủ liền hóa thân theo dõi Ở chỗ này trong địa đồ dám thì viễn cổ văng ma Cho tới quên tết những người khác Cũng chỉ có thể lại quét một lần giấy thông hành rồi Còn chưa phải là quang mấy người này quét Muốn giết chết bốt Thì nhất định phải tổ mấy cái Có thể thêm huyết thêm trạng thái trí giả Tốt tại Quên tết bên trong không hề thiếu như vậy người chơi tổ người tốt tiếp tục quét nhưng không ngờ ngay tại cơn tết mọi người cùng quét mảnh vỡ thời điểm hoàng tuyền đã lấy được rồi nòng cốt giấy thông hành giết đi vào vì vậy chầm chạp phủ kéo vang lên báo động không tốt rồi không tốt rồi hoàng tuyền đi vào á đang ở bên ngoài quét mảnh vỡ mọi người trợn tròn mắt khe nằm hoàng tuyền như thế đi vào rời ạ một giờ một trăm ngàn Hắn là như thế hoàn thành pháp khắc. Hắn sẽ không tải cướp chúng ta bốt chứ tải cướp đây. Ta đoán chừng lại có một chừng 10 phút đồng hồ vết chết rồi. Các ngươi vội vàng. À, à, à. Khốn kiếp. a Tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đi. a Trong nháy mắt. Quân tết bình thường các thành viên hóa thân con thiêu thân. Điên cuồng dập lửa. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một đường. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 275 gặp tập kích mấy vị trưởng lão cuồng quét mảnh vỡ. Quân tép chân chính người điều khiển thất xạ nhưng nhíu mày. Đáng ghét. Hoàng tuyển. Lại là ngươi. Lại là ngươi nếu ngươi như vậy không thức thời vụ. Có thể cũng đừng trách ta sát khí. Từ thất xạ hai mắt kích động mà ra. Trong đầu nhớ lại một hồi ơn Tết thu thập được hoàng tuyển tình báo thất giả có so đo. Cho ta liên lạc với độc lang. Ta muốn trong vòng một phút với hắn bắt được liên lạc vừa dứt lời. Một mực đứng sừng sững ở thất giả phía sau một tên mẫn người liền trực tiếp bay trở về Vĩnh Đông Thành. Bắt đầu nghĩ biện pháp liên lạc độc lang. Không phải thất giả tinh tướng. Thật là là độc lang này quá khó khăn liên lạc. Thứ nhất, độc lang là nhân tộc người chơi theo thân là ma tộc thất giả là thế lực đối nghịch vô pháp thêm bạn tốt. Thứ hai, độc lang người cũng như tên. Từ trước đến giờ thích độc lai độc vãng, liền ngay cả chiến đội đều không có gia nhập. Muốn liên lạc hắn, rất là khó khăn. Tốt tại quân tết tồn tại toàn bộ khói lửa chiến tranh khổng lồ nhất mạng lưới tình báo. Nửa giờ sau thấy độc lang đi rồi tiểu lầu phòng khách còn là quán rượu phòng riêng phòng khách không người Hẳn là vào bao gian phúc phúc các ngươi ai có thể liên lạc với hắn Hoặc là tìm được có thể liên lạc với người khác Lập tức Lập tức Lão đại lên tiếng ta biết một cách nhân tục người chơi Lần trước nghe hắn nói lên qua Thật giống như thêm qua độc lang bạn tốt tranh thủ thời gian để cho hắn liên lạc độc lang Giá tiền không có vấn đề Lập tức cùng lúc đó Vĩnh đông thành tửu lầu nào đó bên trong bao gian Một cách mặt mang tang thương Tóc hơi gẹp mối tiêu nam tử Chính lười biếng dựa vào ghế, Một tay cầm ly Một tay cầm ấm Một mình uống thỏa thích Một thanh trường đao Tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang liền đặt ở bên cạnh trên bàn Hắn chính là độc lang, độc là cô độc, độc chó sói là hung lang chó sói. Một người ta uống rượu say. quét dã thật sự quá nhàm chán. Gió bắt hắn nhẹ nhàng thổi. Nói nhiều rồi tất cả đều là lệ. Ở nơi này nửa tỉnh nửa say than nhẹ bên trong tích tích tích tin tức tiếng nhắc nhở thanh âm vang lên. A Là tiểu tứ a Người này tìm ta làm gì chứ sẽ không lại muốn cho ta dẫn hắn luyện cấp chứ mở ra tin tức. Vừa nhìn. Đột lang chân mày cau lại. Đột lang. Ta là thất giả. ngươi đi dẫn tới cấp độ A độ khó băng chi căn nguyên bản đồ nhiệm vụ. Sau đó trong vòng 5 phút tới vĩnh đông thành cửa nam. Không gặp không về là tiểu tứ phát tới. Cũng không phải tiểu tứ tin tức. Rất hiển nhiên thất dạ tìm được tiểu tứ để cho tiểu tứ hỗ trợ truyền cái tin tức này. Một cách đem rượu trong ly uống vào. Độc lang lắc đầu cười khổ. Nên tới vẫn phải tới. Cũng tốt. Sớm một chút trả hết nợ nhân tình này. Về sau liền đều không tướng thiếu để bầu rượu xuống. Cóng lên thả ở trên bàn trường đao. Độc lang cất bước rời đi phòng riêng. Nhưng ở rời đi đồng thời. mở ra bạn tốt lan đem duy nhất một tên bạn tốt tiểu tứ kéo gần danh sách đen vẫn là độc lai like, độc vãng được a không nên thêm bạn tốt triệu hồi ra vật cưới độc lang xông ra ngoài sau 5 phút vĩnh đông thành cửa nam thất dạ ta tới rồi ừ chờ một chút thất dạ phất tay một cái vài tên đã nhận lấy cấp độ a nhiệm vụ khó khăn Đã theo người chơi khác nơi đó quét qua mấy chục ngàn mai mảnh vỡ ma tộc người chơi đi lên. Đứng ở độc lang bên người. Rồi sau đó. Thất giả đối với độc lang nói. Giết bọn họ độc lang cũng không khách khí. Chiến đao vung lên. Liền đem này vài tên ma tộc người chơi chặt chết. Thuận lợi hoàn thành cấp độ A nhiệm vụ khó khăn. Rồi sau đó. Độc lang lạnh lùng xoay người lại. Nhìn thất giả. Hai người thật ra cũng không phải là bạn tốt, càng chưa nói tới giao tình. Sở dĩ độc lang sẽ xuất hiện ở nơi này. Chỉ là bởi vì ban đầu đã từng thiếu thất giả một cách ăn hội. Để lại một cách cam kết. Hôm nay, chính là làm tròn lời hứa thời khắc. Ta muốn ngươi giúp ta giết chết hoàng Tuyền thất giả lời vừa nói ra, độc lang chân mày cau lại. Ngươi có nắm chặt sao thất giả gật gật đầu, chỉ cần ngươi chịu ra tay. Ta ếp có niềm tin độc lang cười Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì sao lại có như thế cố tin Bất quá Ta sẽ phối hợp ngươi Nhớ Chỉ có lần này Bất kể được hay không được Ta thiếu ngươi tất Cả đều đã thường lại Về sau không muốn thử lại đồ liên lạc ta biết rõ độc lang tính khí Thất giả không có phản bác Gật gật đầu coi như là công nhận độc lang ý kiến Vậy thì lên đường đi thất giả dẫn đội, một nhóm 16 người quay trở về Vĩnh Đông Thành, đi tới Thủy Tinh Cung để giao nhiệm vụ, nhận lấy duy nhất nòng cốt giấy thông hành. 16 người, lại không phải tất cả đều là cùng chủng tộc ma tộc 5 người, một nhánh chiến đội, thần tộc 5 người, một nhánh chiến đội, nhân tộc 6 người, một nhánh chiến đội cộng thêm độc lang người lính đánh thuê này. Cũng thua thiệt là tất cả mọi người một phần của quân tết. Bình thường không ít cùng nhau hợp tác. Bồi dưỡng được không tệ ăn ý. Nếu là đổi thành người khác. Được. Đừng nói giết địch rồi. Không lục đục cũng là không tệ rồi. truyền tống vì vậy. Đang cùng viễn cổ băng ma kịch chiến hoàng tuyền trong lòng phát sinh cảnh giác. Quay đầu nhìn lại chân mày cau lại. Phía sau xuất hiện 16 người. Loại trừ sáu gã đồng chủng tộc người chơi bên ngoài còn có mười tên hồng danh. Nay mười sáu người vừa mới xuất hiện, liền bộc phát kịch chiến. Cũng không phải là nhằm vào hoàng tuyển chiến đấu. Mà là kia sáu gã nhân tộc người chơi bị còn lại mười tên đối địch người chơi đả kích. Chiến đấu ngay từ đầu, liền lâm vào nguy cục. Sáu đối với mười, về số người hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi. Vì vậy... Sáu người này liền không hề chiến đấu, điên cuồng chạy thoát thân, trốn trốn chạy trốn tới hoàng tuyền bên này. Mang theo kinh hỉ tiếng thét chói tai vang lên. Hoàng tuyền, Khá khá khá khá. Là hoàng tuyền, Chúng ta được cứu rồi ô ô ô. Vận khí thật sự là quá tốt rồi. Có hoàng lão đại xuất mã. Chúng ta thắng chắc hắc hắc. Thần ma hai tộc đám nhóc con. Có bản lãnh tới đuổi theo A bảo vệ tốt hoàng lão đại tại hoàng tuyền còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trong đó năm người vọt tới. Đưa hắn bao bọc vây quanh. Cảm giác giống như là người ái mộ vây chặt minh tinh bình thường. Đám người này cũng quá nhiệt tình chứ gì đó cái tình huống tại hoàng tuyền còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Xa xa. Kia mười tên đối địch chủng tộc người chơi vọt tới. Rồi sau đó. Trực tiếp phát động đà kích. thẹn nằm, không được rời ạ. Mao bảo vệ, bọn khốn kiếp kia là tại hạn chế ta di động mười người này vốn là đả kích này sáu gái nhân tộc người chơi. Nhưng trong nháy mắt đột nhiên đồng loạt thay đổi mục tiêu công kích, hướng về phía Hoàng Tuyền phát động tập hỏa đả kích. Chỉ là trong nháy mắt Hoàng Tuyền liền phản ứng lại, mình là bị ám hại, tầm xa, đều là công kích tầm xa. Loại trừ ba gã làm phép trí giả bên ngoài, còn lại bảy người đều là đứng ở trăm mét ra ngoài, dùng cung tên tiến hành đà kích. Khoảng cách xa như vậy, đã sớm vượt ra khỏi nổ lôi chú phạm vi công kích, xông lên không xông lên được rồi. Kia năm tên nhân tộc người chơi đã đem hoàng tuyển bao bọc vây quanh, không để lại một tia khe hở, để cho hoàng tuyển không đường có thể đi. ơn tết là ơn tết tam chi đối địch chiến đội sóng vai hợp tác, có nhiều như vậy tầm xa mẫn người, loại trừ ơn tết, không có khác người. Đáng phép đi chết long đảm lượng ngân thương run lên, hoàng tuyển liền hướng vây khốn hắn nhân tộc người chơi công tới. Ầm không ai sánh bằng lực lượng, đánh ra vô cùng cuồng bạo tổn thương. Một đòn mưu sát trường thương lại vung, hoàng tuyển hướng một tên khác nhân tộc người chơi công tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 276 nước chế vết tích chỉ bằng vào năm tên nhân tục người chơi liền muốn vây khốn hoàng tuyền. Đây không thể nghi ngờ là tại nói vớ vẩn. Đồng chủng tộc thì như thế nào hoàng tuyền quả quyết sát phạt lựa chọn. Trong nháy mắt liền để cho này năm tên nhân tục người chơi tạo thành vòng vây tan giá. Năm thi thể hiện ngũ giác tinh trạng trạng thái phân tán tại hoàng tuyển bốn phía. Nhưng là... Làm người ta kinh ngạc là Thất giả chẳng những không có thất vọng Ngược lại là một mặt dự kế được như ý sau vui sướng Độc lang đồng thủ kèm theo thất giả quát to một tiếng Một mực thở ơ lạnh nhạt độc lang Hành động Vèo hóa thành một đạo ảng ảnh độc lang xông ra ngoài Đây là lực người đặc biệt kỹ năng tật phong trùng thứ Thế như Thái Sơn áp đỉnh Nhanh lướt nhanh như gió Quân mười 15 người Vừa lúc là Tam Chi đội ngũ Cũng vì vậy, độc lang vẫn là độc lang, chưa cùng bất luận kẻ nào họp thành đội. Cũng vì vậy, mặc dù hoàng tuyền theo hơn Tết ở giữa chiến đấu đã kịp chiến mấy giây, ở một bên độc lang cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, khiến hắn có phóng ra tật phong trùng thứ cơ hội. Sông ấm chiến đao đã chém vào rồi hoàng tuyền trên người, không có tổn hại, tật phong trùng thứ vốn cũng không có tổn thương năng lực. cũng không có mê muội. Nắm giữ vô thượng ma thể hoàng tuyền, miễn dịch này trạng thái hôn mê. Trở tay chính là một đòn. Long đảm lượng ngân thương chọc vào rồi độc lang trên người. 532 kia tổn thương con số bắn ra ra, hoàng tuyền quả quyết buông tha cận chiến. Độc lang lực lượng quá cao. So với hoàng tuyền cao hơn. Phong ma loạn vũ trực tiếp phán định thất bại. Ngay cả đòn công kích bình thường đánh ra tổn thương Cũng bị suy yếu rất nhiều Vậy thì nổ lôi oanh Tâm niệm vừa động biến ảng chi giao hoán đổi thành lôi đình chi nổ Nổ lôi chú bắt đầu phóng ra Nhưng đang ở hoàng tuyển chuẩn bị phóng ra nổ lôi chú thời điểm Một đạo tinh hào quang màu đỏ đột nhiên theo độc lang chiến đao trong tay lên bộc phát ra Kỹ năng rất hiển nhiên độc lang đã khích phát kỹ năng âm chiến đao cướp tại nổ lôi chú đánh ra trước chém vào rồi hoàng tuyền trên người nhưng là lệnh hoàng tuyền kinh ngạc là vẫn không có tổn thương kỳ quái người này lực lượng thuộc tính rõ ràng cao hơn ta tại sao không có tổn hại đây chẳng lẽ không phải tổn thương loại kỹ năng thân là lực người vậy mà học tập không có tổn hại năng lực kỹ năng cái này cũng quá vớ vẩn đi trong lòng nghĩ như vậy động tác trong tay cũng không dừng lại. Ẩm nổ lôi chú đã đánh vào độc lang trên người. 2.572 trí lực hệ kỹ năng đối với lực người khắc chế. Để cho hoàng tuyền tổn thương trong nháy mắt tăng vọc. Một lôi đi xuống. Cộng thêm mới vừa rồi kia một cái cận chiến đà kích. Độc lang trực tiếp tàn huyết. Lại Ẩm lôi đình chi nổ vung lên. Lại một nhớ nổ lôi chú đánh ra. Nhưng ở đồng thời độc lang cũng là nhất đao chém đi xuống. 1072-2572 dùng hết chút sức lực cuối cùng Tại hoàng tuyền trên người chém ra hơn ngàn điểm thương tổn sau đó Độc lang bỏ mình tại chỗ Đây là hoàn toàn chết Còn lại mười người này không phải thần tộc chính là ma tộc Vô luận cách nào đều không biện pháp cứu sống độc lang Cũng vì vậy Nhìn cũng không nhìn trên đất bảo rơi ra để chứa đựng chuẩn bị Độc lang trực tiếp lựa chọn thả ra linh hồn. Trở về thành sống lại đi rồi. Thất Dạ thiếu ngươi, ta đã trả sạch, đừng rồi đi ra đế đô đá phục sinh. Độc lang một mặt dễ dàng. Lại nói, hoàng tuyển, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho chúng ta nhân tục mất thể diện. À, tuy nói chém hoàng tuyển nhất đao, tuy nói chết ở hoàng tuyển trong tay. Nhưng là, độc lang nhưng ngược lại kỳ vọng hoàng tuyển có khả năng chiến thắng thất Dạ. Chỉ là nhớ tới chính mình cái kỹ năng đó. Độc lang rất là nhìn không tốt Hoàng Tuyền. Chiến đấu tại tiếp tục. Hoàng Tuyền, nhíu mày. Mới vừa rồi tên kia rốt cuộc là người nào Độc lang lúc trước chưa nghe nói qua. A ơn tép thật đúng là đầm rồng hang hổ. À, Độc lang cho Hoàng Tuyền ấn tượng quá sâu sắc rồi. Không chỉ là kia hơn một ngàn điểm thương tổn. Càng trọng yếu là. Hắn cho hoàng tuyền để lại một đảo khó mà chữa trị bị thương Nước chế vết tích Mỗi giây tồn thất 80 điểm sinh mệnh giá trị Hạ xuống 80% hiệu quả trị liệu Kéo dài 800 giây Góc trên bên phải thanh trạng thái bên trong đột ngột xuất hiện một cái trạng thái Hoàng tuyền bị kinh động Mỗi giây 80 điểm thương tồn cũng không đáng sợ Hạ xuống 80% hiệu quả trị liệu cũng không phải đáng sợ nhất Kéo dài 800 giây càng không coi là gì đó Chân chính để cho hoàng tuyền kinh ngạc là trạng thái này vậy mà có hiệu lực khe nằm Vô thượng ma thể vậy mà cũng sẽ bị đánh ra trạng thái chẳng lẽ người này kỹ năng đã đạt đến thần cấp lau Đây là cái gì vận khí A Ra tay một cái vậy mà trực tiếp liền kích phát thần cấp kỹ năng không rõ ràng độc lang lai lịch hoàng tuyền Đem này đổ lỗi đến vận khí thành phần lên Cũng vậy thông thường lực người, kỳ ký có thể đều là xác suất kích động, muốn ra tay một cách liền kích động thần cấp kỹ năng, thật đúng là phải là vận khí nhộn nhịp mới có thể. nhưng mà, đúng như này sao chiến đấu tại tiếp tục mang một cái nước chế vết tích hoàng tuyền không sợ chút nào. hơn bốn vạn huyết đây lấy nước chế vết tích tổn thương yêu cầu ước chừng 500 giây tài năng thiêu hủy nhiều máu như vậy. huống chi? Hoàng tuyển cũng sẽ không bó tay chờ chết. Cấp độ truyền kỳ mạnh đức hồi phục chú. Cho dù là bị suy yếu 80% hiệu quả trị liệu. Vẫn nắm giữ không tầm thường khả năng chữa trị. Tùy tiện một thêm. Là có thể cộng thêm một hơn 900 điểm máu. Hơn nữa kia kích động dẫn đầu cực cao đặc hiệu. Hồi huyết càng là ngạo mạn. Vì vậy. Đỡ lấy này nước chế vết tích, Hoàng Tuyền bắt đầu dọn dẹp còn lại kia mời tên địch nhân. Nhưng không ngờ, sau một khắc, Hoàng Tuyền lại bị sợ hãi. Lần này bị giật mình đến từ thất xạ Hoàng Tuyền, đời sau đầu thai, nhớ ký không muốn lớn lối như vậy. Còn nữa, nhớ, không nên đụng ta thất dạ nữ nhân thất giả một câu nói. Sợ Hoàng Tuyền một mặt mồ hôi lạnh. nằm người này từ đâu tới đây tự tin lại còn đời sau đầu thai lại nói hắn nữ nhân tiểu ra ta sẽ không trêu chọc qua nữ nhân có được hay không Ừ chẳng lẽ là nạp lan san san không đúng nàng cho tới bây giờ không có đề cập với ta lên qua thất dạ người như vậy ai nhìn một chút thất dạ lại nhìn một chút mơ hồ hiện bảo vệ trận liệt bảo vệ thất dạ kia chín tên quân kết thành viên Hoàng Tuyền hiểu rõ người này nguyên lai chính là quân tết lão đại a lần trước phái người theo dõi chuyện của ta còn không có tính sổ với ngươi đây hiện tại lại nói khoác mà không biết ngượng muốn muốn giết chết ta vậy thì đi chết đi tay phải hướng lô cặp mông vỗ một cái hoàng thuyền hướng thất dạ vọt tới nhưng cũng tại đồng thời một đảo hắc quang theo thất dạ trong tay trường cung bên trong bắn ra chạy thẳng tới hoàng Tuyền mà tới Kỹ năng ánh sáng màu đen hiển nhiên là kích phát kỹ năng Nhưng là âm hắc mang vào cơ thể cũng không có bắn ra tổn thương con số Hạ Ta coi là gì đó ngạo mạn ra hỏa đây Thấp như vậy bén nhạy Cũng không cảm thấy ngại đi ra xấu hổ mất mặt hoàng tuyền bị thất dạ này một cách đà kích chọc cho vui vẻ Cũng vậy Bén nhạy là hoàng tuyền lớn nhất điểm yếu Giờ phút này hoàng tuyền Bén nhạy thuộc tính chỉ có 430 điểm So với chính uy nhi mẫn người thấp không phải cực nhỏ Nhưng là Tự là như này thấp bén nhạy thuộc tính Thân là mẫn người thất dạ Vậy mà kỹ năng phán định thất bại Cũng là thức ăn ra độ cao mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 277 tội ác thẩm phán Nhưng mà Đúng như này sao sau một khắc Hoàng Tuyền phát hiện chính mình thanh máu bắt đầu sụt đột ngột. 26402640. Cách mỗi một giây trên đỉnh đầu cũng sẽ thoát ra một cái cao đến 2640 điểm thương tổn con số. Khe nằm, gì đó cái tình huống hướng góc trên bên phải thanh trạng thái nhìn một cái, Hoàng Tuyền thất kinh. Trạng thái lại thêm một cái trạng thái rời hạ. Hôm nay như thế tả môn như vậy nhi. Toàn rời à thần cấp kỹ năng à lúc nào thần cấp kỹ năng không đáng giá như vậy tiếp tục như vậy. Vô thượng ma thể sẽ rất thương a một bên nhi nhổ nước bọt. Hoàng tuyển một bên nhi kiểm tra trạng thái này thuộc tính. Tội ác thẩm phán. Mỗi giây nhận được sáu không điểm thương tổn. Kéo dài 1280 giây. Như ở chỗ này trạng thái thời gian kéo dài bên trong tử vong. Tỷ lệ rơi đổ gia tăng 1.280%. Cấp bậc hạ xuống một level 28 thấp nhất có thể xuống tới level 10. Phúc hoàng tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài. Tỷ lệ rơi đổ gia tăng 1.280% hàng. Hạ xuống một level 28 khe nằm. Này cái dùng gì kỹ năng bị này kinh khủng kỹ năng cho khiếp sợ đến. Hoàng tuyển hoàn toàn lăng loạn. Không cách này đã không chỉ là kinh khủng. Đây quả thực là vô giải A Sẽ không có loại kỹ năng này A quá phá hư trò chơi thăng bằng A xác thực Kéo dài 1280 giây Mỗi giây 256 không điểm thương tổn Tích lũy hơn 3 triệu tổn thương A Đừng nói là người chơi rồi Chính là bốt Cũng là chắc chắn phải chết A Phải biết Đây chính là thần cấp kỹ năng Giống như quan vũ trương phi cách loại này biến thái cũng là gánh không được cái này không khoa học a chờ một chút tội ác thẩm phán nhớ tới mới vừa khai chiến một màn kia. Hoàng Tuyển nghĩ tới một loại khả năng tính. Mẹ nhà nó, kỹ năng này chẳng lẽ theo tội ác độ có liên quan đừng xem khói lửa chiến tranh là một cái tam đại chủng tộc sẽ bước chiến đấu trò chơi. Nhưng là cũng có tội ác độ thiết lập. Dĩ nhiên, đánh chết đối địch chủng tộc người chơi thì sẽ không gia tăng tội ác độ. chỉ có ác ý đánh chết đồng chủng tộc người chơi mới có thể gia tăng tội ác độ này tội ác độ gia tăng cũng hào tính toán mỗi ác ý đánh chết một tên đồng chủng tộc người chơi gia tăng một điểm tội ác độ có thể chớ coi thường này tội ác độ có tội ác đầu người chơi sẽ bị biểu hiện là hồng danh sau khi chết tỷ lệ rơi đồ gia tăng tổn thất kinh nghiệm cũng sẽ gia tăng nhưng là Như thế nào đi nữa gia tăng, cũng không phải như vậy vượt quá bình thường ai nhìn một cái chính mình tội ác độ. Hoàng Tuyền khí run lẩy bẩy, 16 điểm tội ác độ. Trong này quét cấp độ ai nhiệm vụ thời điểm, cuối cùng vì hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Tuyền tiêu diệt hai cái nhân tộc chiến đội, quét qua 10 điểm tội ác độ. Ngay mới vừa rồi, Lại tiêu diệt ơn tết năm tên nhân tộc người chơi. Lại bỏ thêm năm điểm tội áp độ. Cho tới độc lang. Tuy nói là độc lang dẫn đầu phát động công kích, Nhưng là. Hoàng Tuyền là hồng danh A. Độc lang giết hắn là chính nghĩa hành động. Bị giết độc lang có thể thì không được. Vì vậy. Lại vừa là một điểm tội áp độ ra thân. Đã như thế. Hoàng Tuyền ước chừng tích lũy 16 điểm tội áp độ. Nếu là bình thường 16 điểm tội ác độ cũng không thể coi là đại sự Nhưng là Đối mặt thất dạ Này 16 điểm tội ác độ sẽ phải mạng Đang ở hướng về phía hoàng tuyển phóng ra tấn công từ xa thất dạ Cũng bị này cao tổn thương hù dọa Ừ tổn thương như thế cao như vậy rồi hả không đúng Mới chết 6 người không đến nỗi cao như vậy tổn thương đi chẳng lẽ hoàng tuyền trên người bản thân thì có tội ác độ ha ha ha tự mình làm bậy thì không thể sống được hoàng tuyền liền ông trời cũng không giúp ngươi tại thất xạ trong mắt hoàng tuyền đã là một người chết một điểm này hắn có mười phần lòng tin lòng tin này nơi phát ra chính là một cái kỹ năng tội ác thẩm phán Thần cấp kỹ năng nên kỹ năng là chức nghiệp ẩm xét xử người dành riêng kỹ năng đối với mục tiêu phát động nên kỹ năng sau. Có thể tại mục tiêu trên người ghi hiểu một cách tội ác thẩm phán trạng thái. Dùng mục tiêu mỗi giây chịu đựng tội ác độ 80 điểm thương tổn. Kéo dài tội ác độ 80 giây. Như mục tiêu tại trạng thái thời gian kéo dài bên trong tử vong. Thì gia tăng tội ác độ 80% tỷ lệ rơi đồ. Cũng hạ xuống tội ác độ 8 nhân vật cấp bậc cấp 2 đặc hiệu đồng thời xét xử hiếm hoi đặc hiệu. Quá mức gia tăng tội ác thẩm phán 100% tổn thương hiệu quả cấp 3 đặc hiệu tội không tha hiếm hoi đặc hiệu. Tội ác thẩm phán vô pháp bị bất kỳ kỹ năng hoạt đảo cổ tiêu trừ. Phóng ra nên kỹ năng tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 8. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 598-107 điểm kỹ năng độ thành thạo Không chỉ là thần cấp kỹ năng. Hơn nữa còn là chức nghiệp ẩn xét xử người dành riêng kỹ năng. Không sai. Thất giả là chức nghiệp ẩn. Hàng thật giá thật chức nghiệp ẩn không phải hoàng tuyền loại này ngụy chức nghiệp ẩn. Không chỉ thất giả là. Bị hắn mang ăn báo đáp tìm đến độc lang. Cũng là chức nghiệp ẩn. Bất đồng là. Độc lang nghề nghiệp là khát máu người nước chế vết tích chính là khát máu người dành riêng kỹ năng chức nghiệp ẩm rất mạnh dành riêng kỹ năng rất biến thái bất quá cái này tội ác thẩm phán là không có cơ sở hiệu quả sở hữu hiệu quả đều theo tội ác độ thành có quan hệ trực tiếp nói cách khác nếu như đối mặt một cái tội ác độ là số không người chơi này tội ác thẩm phán không chỗ dùng chút nào, liền ngay cả thời gian kéo dài cũng là không dây. Cũng chính bởi vì một điểm này, thất giả mới cố ý an bài năm tên nhân tộc người chơi để cho bọn họ trực tiếp vây lại hoàng tuyền, hoặc là hoàng tuyền bị vây quanh ở tại chỗ ngồi chờ chết, hoặc là hoàng tuyền giết ra khỏi trùng vây tội ác xa thân đưa tới tội ác thẩm phán, tính thế nào đều là thất giả thắng. chỉ là thất giả cũng không nghĩ tới, hoàng tuyển bản thân liền nắm giữ 10 điểm tội ác độ, liền giết 6 người sau đó, tội ác độ trực tiếp tăng vọt tới 16 điểm. Vì vậy, tội ác thẩm phán uy lực bị khuyết đại đến cực kỳ khủng bố mức độ. Mỗi giây 256 không điểm thương tổn tỷ lệ rơi đồ gia tăng 1.280% sau khi chết trực tiếp hạ xuống một level 28 đây nếu là đem hoàng tuyển tiêu diệt. Không chỉ cấp bậc trực tiếp xuống đến level 10. Đồ vật càng sẽ bảo không còn một mống. Phỏng chừng liền nổi khố đều không giữ được. Hoàng tuyền ngươi nhất định phải chết đối với tội ác thẩm phán, thất xạ nắm giữ tuyệt đối tự tin. huống chi. Hoàng Tuyền trên người còn có một cái nước chế vết tích. Này nước chế vết tích uy lực. Thất xạ đã từng lánh giáo qua. Hai đại chức nghiệp ẩn liên thủ, hai đại thần cấp trạng thái đều xuất hiện, đã phán đỉnh hoàng tuyển tử hình. sáu mươi bốn không. Nhìn trên đỉnh đầu không ngừng thoát ra tổn thương con số, hoàng tuyển buông tha chữa trị. Nước chế vết tích thật sự là quá độc áp. Nguyên bản hoàng tuyển lơ đánh chữa trị suy yếu hiệu quả. Tại tội áp thẩm phán ra trì xuống. Trở nên phá lệ biến thái. Không được A chữa trị theo không kịp A thêm huyết chẳng qua chỉ là tại ẩm chậm chỉ khác mà thôi. Nếu thêm không được huyết, vậy thì không thêm rồi. Sông khống chế lô, hoàng tuyển hướng thất dạ vọt tới. Còn có ba chục ngàn sinh mệnh giá trị. Còn có thể chống đỡ 12 giây. Không chỉ là này 12 giây Cá chép bảy màu trung thành hộ chủ có 6 lần số lần Mỗi lần có thể ngăn cản một lần vết thương trí mệnh tỉnh tiến vào 4 giây vô địch thời gian Cũng sống vậy tính được Có thể kiên trì 30 giây 40 giây bên trong giải quyết chiến đấu Sau đó lại nghĩ biện pháp giải trừ cái này tội ác thẩm phán đối với mình phát ra năng lực Hoàng tuyển tồn tại tuyệt đối tự tin Bởi vì Trước mắt những địch nhân này, phần lớn đều là mẫn người. da giòn mỏng huyết mẫn người. Tầm xa nổ lôi chú có thể đối với bọn họ tạo thành kinh khủng tổn thương. Cho tới kia vài tên trí giả, phong ma loạn vũ vừa ra, hai ba lần đâm chết. Sông khống chế lô, hoàng tuyển xông ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 278 hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt lô sông rất nhanh. Chỉ là trong trước mắt. Hoàng Tuyền cũng đã vọt tới trong đám người. Vèo phể hồn chiến đi trước ra, dọn dẹp trạng thái. Rồi sau đó, giết long đảm lượng ngân thương vung lên, phong ma loạn vũ đã chọc vào rồi một tên ma tộc chí giả trên người. 1892-1892 long đảm lượng ngân thương cấp 2 đặc hiệu kích phát. Trực tiếp đánh ra nhị liên đánh. Gần 4.000 điểm thương tổn. Đem này ma tộc chí giả tại chỗ miêu sát, lại giết sục ngựa công kích, Hoàng Tuyền hướng một gã khác trí giả vọt tới. Nhưng cũng ngay tại Hoàng Tuyền liều chết xông tới trong nháy mắt, sở hữu mẫn người bao gồm thất giả không chút nào quản còn lại kia hai gã trí giả, xoay người chạy, bảy người, bảy cái phương hướng, tinh tán mà đi. Rời ả hai ba lần đem còn lại kia hai gã chân ngắn nhi trí xả tiêu diệt Hoàng tuyền hận hận phun một bãi nước miếng Chỉ còn mười ngàn máu Để lại cho Hoàng tuyền thời gian cũng chỉ còn lại có ba mươi bốn giây Ba mươi bốn giây quá ngắn Nếu là này bảy tên mẫn người không chạy trốn mà nói Ngược lại là có thể diệt hắn môn Nhưng là này một chạy trốn Hơn nữa còn là tinh tán mà chạy cách này coi như làm khó hoàng Tuyền rồi, muốn. Tại 34 giây bên trong tiêu diệt này tất cả mọi người hiển nhiên là không thể nào. Càng làm cho hoàng Tuyền căm tức là. Đám này mẫn người giống như là chó săn bình thường từ đầu tới cuối duy trì lấy 100 mễ ra ngoài khoảng cách. Không cho hoàng Tuyền phóng ra nổ lôi chú cơ hội. Cung tên trong tay nhưng không có dừng lại. không ngừng hướng Hoàng Tuyền phát động công kích, sưu sưu sưu. đòn công kích bình thường đổ cũng không thể gọi là mẫn người lực công kích quá thấp. hơn nữa Hoàng Tuyền lực phòng ngự lại cao, căn bản là không phá được phòng. chẳng những không phá được phòng cũng bởi vì đã kích số lần tích lũy có thể kích động Hoàng Tuyền kỹ năng. chi tiết. vào giờ phút này, ship tại Hoàng Tuyền cột kim vị thứ nhất là phản kích Đà Loa. Mà không phải ma long chi càng Nếu không Mượn những thứ này đòn công kích bình thường Có thể khôi phục không ít sinh mệnh giá trị Có thể nhiều kiên trì một hồi Cho nên như chỉ là đòn công kích bình thường Hoàng tuyền thật cũng không sợ Nhưng là Kỹ năng lại bất đồng Hoàng tuyền bén nhảy quá thấp Mới 430 điểm Tùy tiện một cách chính quy nhi mẫn người Là có thể nhìn ép hoàng tuyền. này không. Đoàn Đoàn Đoàn liên tiếp phủ công đi qua. Ngay sau đó là liên tiếp kỹ năng. Bốn 360 520 Tổn thương không cao. Trung quỷ. Tầm xa kỹ năng uy lực thì phải bị suy yếu. Cấp hai mấn người. Kỹ năng uy lực chỉ có bình thường 20% phần trăm. Nhưng là không ngăn được nhiều a. Hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Là tích lũy đà kích số lần kích động Một khi kích động Đó chính là một loạt liên chiêu Nói một cách khác đi Một cách mẫn người Học tập bốn cách hệ nhanh nhẹn phát ra kỹ năng Hắn kích động số lần theo thứ tự là bảy lần Tám lần Chín lần Mười lần Như vậy Tại thứ một cái kỹ năng kích động sau đó Phía sau còn có thể theo sát ba lần kỹ năng Cho nên Lại cùng mẫn người lúc chiến đấu. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Tuyệt đối không thể trì hoãn. Một khi kéo dài thời gian quá dài. Cho mẫn người lấy liên chiêu cơ hội. Một bộ kỹ năng liền xuống đến. Cho dù là thể giả. Đều đủ sặc có thể gánh nổi. Giờ phút này hoàng tuyền liền gánh không được rồi. Một vòng bảy cái kỹ năng. Mấy ngàn điểm thương tổn. Hơn nữa tội ác thẩm phán cùng nước chế vết tích. Hoàng tuyền thanh máu một đường cuồng ngã. Chỉ là trong nháy mắt. liền té rồi không điểm. Trung thành hộ chủ kích phát. Còn lại thời gian cũng chỉ có 30 giây. Giết chết thất giả. Cần phải giết chết thất giả tiểu lâu la có thể bỏ mặt không quan tâm. Này thất giả tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Sông Hoàng tuyền dục ngựa hướng thất giả vọt tới. Nhưng là. Giống như là đã sớm liệu được Hoàng Tuyền sẽ như thế, thất dạ tại Hoàng Tuyền vọt lên tới trong nháy mắt cũng vọt lên. Này vừa xông để cho Hoàng Tuyền đáy lòng chợt lạnh. Mẹ nhà nó, người này thật là nhanh lô rất nhanh. Cho Hoàng Tuyền bỏ thêm 140 điểm cơ sở tốc độ, cộng thêm bản thân, hơn nữa bén nhảy ra tăng 43%. Giờ phút này Hoàng tuyển tốc độ di động đã đạt đến 343 điểm. Nhưng là. Thất xạ tốc độ vậy mà còn nhanh hơn một phần. Chẳng lẽ cũng là cấp độ truyền kỳ vật cưới không đúng. Nhìn này tạo hình. Hẳn là cấp độ sử thi mới đúng a không sai. Thất xạ kỳ đúng là cấp độ sử thi vật cưới chỉ có thể gia tăng 40 điểm cơ sở tốc độ di động. Nhưng là. Thất xạ là mẫn người a xét xử người mặc dù là chức nghiệp ẩm. Nhưng là. Nhưng là một phần của mẫn người cái này chi nhánh. Loại trừ tội ác thẩm phán cái này thần cấp dành riêng kỹ năng bên ngoài. Thất xạ vẫn là một cái cấp hai mẫn người. Mượn theo hoàng tuyển trong tay mua được kia ba cái bốn thuộc tính bén nhạy xử thi trang. Mượn một cái vô pháp bị phể hồn chiến kỳ thanh trừ cấp độ truyền kỳ tăng ít kỹ năng. Hơn nữa một thân cực phẩm trang bị cùng bị động kỹ năng. Thất giả hiện tại bén nhảy thuộc tính. Cao đến 1.400 điểm. Ước chừng có thể gia tăng 140% tốc độ di động. Còn có cấp 2 nghề nghiệp đặc hiệu. Thất giả lựa chọn cấp 2 đặc hiệu là bị động gia tăng 20% tốc độ di động. Đáp như thế. Thất giả tốc độ di động. đã đạt đến 364 điểm. so với hoàng tuyền còn muốn cao hơn 21 điểm không đuổi kịp căn bản là không đuổi kịp đối mặt tốc độ như thế thất dạ, hoàng tuyền loại trừ tức giận liền chỉ còn lại bất đắc dĩ đáng xét nên đem bén nhảy thuộc tính lên tới đi hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi không nói trước trạng thái chiến đấu có thể hay không thay đổi trang bị mấu chốt là hoàng tuyền hiện tại căn bản là không có đống bén nhảy trang bị nguyên bản bộ kia thêm bén nhảy trang bị đã tại buổi đấu giá lên bán rồi trong đó ba cái chính mặt ở này thất xạ trên người đinh đinh đinh mũi tên không ngừng rơi vào hoàng tuyền trên người bởi vì vô địch cho nên không có tổn hại vô địch xuất hiện để cho thất giả rõ ràng hơi kinh ngạc rất hiển nhiên quân tét gom trong tình báo cũng không có này hạng nhất bất quá Cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Vô địch thì như thế nào ta cũng không tin ngươi có thể vô địch 20 phút tội ác thẩm phán kéo dài thời gian quá dài. Ước chừng kéo dài hơn 20 phút. Một điểm này. Cho thất giả không ai sánh bằng tự tin. Cho tới hoàng tuyền chạy trốn thất giả càng là không lo lắng. Nắm giữ ưu thế tốc độ hắn. Có thể từ đầu đến cuối đem hoàng tuyền kéo tại trạng thái chiến đấu. Không để cho hắn có sử dụng truyền tống loại đạo cổ cơ hội. Cho nên. Hoàng tuyển. dãy rùa đi. Thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng dãy rùa đi. Cuối cùng. Ngươi biết sống như một cái số trùng bình thường. Không tiếng đồng chết cứ việc hoàng tuyển giờ phút này đã thuộc về vô địch trạng thái. Thất giả vẫn là duy trì đà kích. Công kích này. Không phải là vì phát ra. Chẳng qua chỉ là đang đùa bỡn mà thôi. Giống như mèo con trêu đùa con chuột bình thường. Thật vô pháp rời đi sao thực ra không phải vậy. Thất Dạ không biết là Hoàng Tuyền nắm giữ một món thần cấp đạo cụ, đó chính là Azip này chi tấm. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều có thể truyền tống, Trạng thái chiến đấu cũng có thể truyền tống chỉ là Hoàng Tuyền cũng không tính cứ như vậy ảo não lách người. Bởi vì, phía sau còn có một cách đại gia hỏa đây, level 50 bản đồ bốt viễn cổ băng ma. Đáng thương viễn cổ băng ma thân là bốt, nhưng trở thành người đi đường tồn tại. Chân quá ngắn. Căn bản không đuổi kịp mọi người. Bên này nhi đều đánh hồi lâu, hắn mới từ phía sau chầm chập đuổi theo. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 279 không chỉ là một con lão hổ a sớm tại ơn Tết đám người kia xuất hiện trước. Hoàng Tuyền đã đem viến cổ băng ma ngược thành tàn huyết, giờ phút này còn thừa lại lượng máu, phỏng chừng cũng liền lưỡng chừng 3 vạn. Ít như vậy huyết lấy Hoàng Tuyền phát ra năng lực cũng liền một hai phút chuyện. Nhưng là hết lần này tới lần khác, quân tét giết đi vào, rồi sau đó trực tiếp đem Hoàng Tuyền làm cho tàn phế. Thất dã là giết không được, liền ngay cả này viến cổ băng ma cũng là giết không được. Để lại cho hoàng tuyển thời gian. Đã chưa đủ 20 giây. Thời gian ngắn như vậy. Căn bản thì không giết chết được viễn cổ băng ma. Một khi vô địch biến mất chắc chắn phải chết. Chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng bây giờ là nuốt không trôi khẩu khí này đi. Từ trước đến giờ đều là mình treo lên đánh người khác. Từ trước đến giờ đều là người khác chạy mất xếp. Lúc nào. Chính mình vậy mà cũng phải bị buộc chạy trốn càng làm cho hắn khó chịu là. Chờ mình đi sau đó. Này viễn cổ băng ma khẳng định liền rơi vào quân tết trong tay. Level mươi bốt. Vẫn là đầu dếp. Nói ít cũng phải hai món cấp độ truyền kỳ bảo vật. Không cam lòng A đếm ngược. Tại giảm bớt Bởi vì bá giả chắn ngang hiệu quả. Viễn cổ băng ma thật chặt đi theo hoàng tuyển. Đối với ơn tết đám người kia. Thờ ơ không đồng lòng. Không có biện pháp sao nhìn lướt qua bên trong túi đeo lưng A-Zip này chi tâm. Hoàng Tuyền phát hiện. Chính mình thật giống như cũng chỉ có thể chạy trốn. Ô chờ một chút nhìn đến A-Zip này chi tâm một tỏa độ. Hoàng Tuyền đột nhiên động linh cơ một cái. Nhỏ nhắn. Theo ta đấu. Các ngươi còn non một chút nhi sông mang theo viến cổ băng mà. Hoàng Tuyền chạy thuộc mạng. Đuổi theo. Không thể để cho hắn cướp đi bốt người muốn giết. Bốt cũng phải giết chết đã đến nơi rồi còn muốn cướp bốt. Nằm mơ sông vừa nhìn hoàng tuyền mang theo viễn cổ băng ma chạy về phía xa. Thất dạ nổi giận. Vung tay lên. Mang theo thủ hạ theo sau. Tốc độ rất nhanh. So với viễn cổ băng ma nhưng là mau hơn. Nói đến này viễn cổ băng ma thất xạ nhưng là hận răng đều ngứa ngáy. Lần đầu thấy người này thời điểm. Nhìn đến hắn cao lớn vô kịch, khắp người hung dữ, còn tưởng rằng là lực lượng hệ đây, không cẩn thận liền bị người này gài bẫy, còn không đợi mọi người làm ra phản ứng đây. Diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn bầy pháp liền đánh tới, trong lúc nhất thời, đó là người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Loại trừ chậm chạp phủ mượn ẩm thân thuật tránh thoát một kiếp, những người khác tất cả đều ngòm cổ tỏi rồi. Bất quá, trải qua một chiến dịch này sau đó, thất giả cũng phản ứng lại, này không, mang theo mọi người sống lại sau đó, quả quyết thay đổi cung tên, lại kêu lên ba gã trí giả, dự định lợi dụng tầm xa thế công từ từ thôi chết viến cổ băng ma. Nhưng không ngờ, hoàng tuyển xông vào thiếu chút nữa nhi không đem viến cổ băng ma cướp đi. Tốt tại, hết thầy các thứ này đều kết thúc. Hoàng Tuyền chết chắc. Viễn cổ băng ma cũng chết chắc rồi. Có thể đoán được, này chính là một hồi trúng mùa lớn. Sông dưới tay bao vây xuống thất xạ một đường theo sát. Vì vậy, hoàng Tuyền ở phía trước. Viễn cổ băng ma ở phía sau. Thất xạ đám người theo dập khuôn, Đoàn người bay nhanh tại băng nguyên bên trên. 4 giây. 7 giây. 10 giây. Chạy băng băng bên trong hoàng Tuyền. ngừng lại. Như thế, không chạy sao? Ha ha ha. Tiểu tử này xem bộ dáng là nhận mệnh rắm để nhất cao thủ, cũng bất quá là chỉ chạy trốn thỏ mà thôi giữ một khoảng cách. Cẩn thận tiểu tử này phản công khiếp sợ hoàng tuyền uy danh. Thất dạ đám người vẫn duy trì hơn 100m khoảng cách, không cho hoàng tuyền phóng ra nổ lôi trú cơ hội. Rồi sau mũi tên vẫn không ngừng bắn về phía hoàng tuyền, không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. trốn hoàng tuyền cười lạnh một tiếng, đã không cần chạy trốn, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. tiểu bảo truyền tống quát to một tiếng, tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần vang lên, sớm liền được hoàng tuyền chỉ chỉ ra, đã sớm chờ tại chỗ chí tôn bảo điểm kích azip này chi tâm phát động truyền tống. Thép một tiếng kinh hãi đột nhiên vang lên. Cẩn thận phía sau là chậm chạp phủ gầm to. Cho dù là thất giả đám người bắt đầu ngược sát hoàng tuyền rồi. Chậm chạp phủ ỉ nhưng ngoan ngoãn ngốc tại chỗ ẩn thân. Cũng chính vì hắn tại ẩn thân. Mới có thể nhìn thấy một màn này không tưởng tượng nổi sự tình. Một đạo nhân ảnh đột nhiên trống giống xuất hiện ở thất giả đám người sau lưng. Lau! Hoàng Tuyền vậy mà an bài hậu thủ không có thấy qua a này chi tâm trầm chạp phủ. Còn tưởng rằng trống giống xuất hiện đạo nhân ảnh này là theo hắn mẫn người đây. Thật ra không phải. Hoàng Tuyền sở dĩ mang theo mọi người chạy trốn. Là chính là đem mọi người hấp dẫn đến hiện ở vị trí này. Vị trí này. Chính là hắn mới vừa tiến vào bản đồ này lúc. Tại a này trong lòng định vị tỏa độ. Vì vậy. truyền tống vào tới trí tôn bảo trực tiếp xuất hiện ở thất giả đám người sau lưng hơn 20 mét xa vị trí. Chậm chạp phủ sợ hãi kêu để cho thất giả cả kinh. Xoay người trở về nhìn. Ngânh đón thất giả là một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh chính lấy mảnh hổ xuống núi thế nhào tới trước mặt. Không được, là tật phong trùng thứ không sai chính là tật phong trùng thứ. Chiến đao, vung xuống. Âm thất giả trên đỉnh đầu nhảy ra mê mùi dấu hiệu. Mười ba giây cuồng đống bén nhảy đại giới. Chính là lực lượng yếu đuối. Chí tôn bảo một cái tật phong trùng thứ. Đem thất giả choáng váng tại chỗ. Rồi sau đó. khinh bị liếc thất giả liếc mắt. Điều đều không điều hắn. Xoay người. Chí tôn bảo hướng một tên khác mẫn người phát động chạy nước rút. Hai sông ba sông bốn sông chí tôn bảo vừa ra sân. liền đại phát hùng vĩ. Đem thất xạ ở bên trong bốn gã mẫn người choáng váng ngay tại chỗ. Rồi sau đó. Chiến đao vung lên. Hướng về phía hạng năm mẫn người xông tới. Hù dọa kia mẫn người nhanh chân chạy. Tại trí tôn bảo tật phong trùng thứ thời điểm. Hoàng tuyền cũng phát động công kích, Không có sông bao xa. Vẹn vẹn xông tới hơn 10 mét mà thôi. Hơn 10 mét đã đủ rồi. Đủ nổ lôi chú phát uy. Sầm sầm sầm. Đinh tai nhức ấp tiếng sấm, vang rồi ở trên trời cũng kích động tại thất dạ trong lòng. Đáng ghét, người này là từ nơi nào đụng tới song đời, song đời song đời là nhất định. Dù là hoàng tuyển trí lực mới hơn 900 điểm cũng đã đủ để nhìn ép ngu đần mẫn người rồi. Một lôi đi xuống thất xạ ngã xuống đất. Lại một lôi đi xuống, lại một cố thi thể. Số lôi chi sau. nguyên bản bảy tên mẫn người cũng chỉ còn lại có ba gã này ba gã nhưng cũng không sống được bao lâu rồi bởi vì có hai cái xui xẻo ra hỏa có thể là bị trí tôn bảo sợ vỡ mật chạy trốn thời điểm hoàng không chọn hướng vậy mà vọt vào hoàng tuyền trong phạm vi công kích, không có gì để nói ngược ầm ầm hai đòn nổ lôi lại thêm hai cố thi thể rồi sau đó Sông Hoàng Tuyền hướng một tên sau cùng chính đang chạy trốn mẫn người vọt tới. Chạy không thoát. Hắn cũng không có thất giả tốt như vậy trang bị cũng không có thất giả nhanh như vậy tốc độ. Vài giây sau. ầm một đảo nổ lôi đánh xuống thứ bảy cố thi thể giữ tại rồi băng tuyết bên trong. Xoay người. Hoàng Tuyền thoải mái nhàn nhã cưới lô đi tới thất giả bên cạnh thi thể. Chỉ chỉ đứng ở bên cạnh trí tôn bảo. Hoàng Tuyền cười nói. Giới thiệu một chút Huyên đệ của ta Chí Tôn bảo Lần sau đồng thủ trước nhớ ký dò nghe Huyên đệ chúng ta cũng không ít thứ hai tám mươi tấm khổ xanh thất dạ sắp bị tức điên rồi Nắm trong tay khổng lồ ơn tết Phải đối phó hoàng tuyển tên biến thái này Hắn há lại sẽ bỏ qua hoàng Tuyền đồng đội Vô luận là Chí Tôn bảo mà thiếu quân vẫn là chung nhỏ Hay hoặc là sau đó mới thêm vào vĩnh biệt chiến đội Nam Sơn Đại Vương Thất giả đều có rất tài liệu cặn kẽ Nhưng là Quen thuộc thì quen thuộc Vấn đề là Tên khốn này là thế nào chạy vào a này băng chi căn nguyên nòng cốt Là tương đương với đặc thù bản đồ tồn tại Không phải trước mặt bốn tầng cách loại này bình thường đổ Tại bức bản đồ này bên trong Không gian giam cầm phá lệ nghiêm khắc liền ngay cả cấp độ A nhiệm vụ được đến giấy thông hành cũng chỉ có một lần sử dụng số lần mà thôi, cho nên chưa từng gặp qua thần cấp A zip này chi tâm thất dạ, căn bản là không có ngờ tới trí tôn bảo lại đột nhiên chạy vào, chẳng những đột nhiên chạy vào, còn vừa vặn tiểu xuất hiện tại hắn sau lưng, vì vậy. Làm vậy ngay cả tiếp theo bốn lần tật phong trùng thứ lúc xuất hiện thất dạ chỉ còn lại thật sâu bất đắc dĩ. Xong đời. Tất cả đều ngòm củ tỏi rồi. Chỉ còn lại một cái thuộc về ẩn thân trạng thái chậm chạp phủ rồi. Đối với chậm chạp phủ. Thất dạ là một chút vi vọng xa vời cũng không có. Nhiều người như vậy đều không đánh chết hoàng tuyển. Chứ nói chi là một cái chậm chạp phủ rồi. Linh hồn thả ra. Từng cố thi thể biến mất không thấy gì nữa, quay trở về đá phục sinh. Hận hận nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, thất dạ cũng phải thả ra linh hồn. Ô chờ một chút đây là ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha. thất dạ lại hích động. Bởi vì, hắn phát hiện, Hoàng Tuyền trên người tội ác thẩm phán trạng thái cũng không có biến mất. Vậy đại biểu Quang Minh xét xử hỏa diễm, vẫn ở chỗ cú thiêu đốt. này tội ác thẩm phán như thế này mà bá đạo sao nắm giữ tội ác thẩm phán thất xạ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này cũng chính là hoàng tuyển tên biến thái này tại tội ác thẩm phán bên dưới kiên trì lâu như vậy dĩ vãng thất xạ dùng kỹ năng này đối phó người chơi khác thời điểm dù là kia người chơi chỉ có một điểm điểm b cả cũng không kiên trì được lâu như vậy Chứ nói chi là giết ngược thất dạ rồi. Cũng vì vậy, tại lúc trước, thất xạ căn bản cũng không biết tội ác thẩm phán vậy mà có thể kéo dài tới kết thúc chiến đấu. Không chiến đấu căn bản là không có kết thúc. Chỉ cần tội ác thẩm phán hữu hiểu như cũ. Đối phương thì sẽ một mực bị áp chế tại trạng thái chiến đấu. Vô pháp trở về thành. Vô pháp hồi đầy sinh mệnh giá trị. Hoàng tuyền ngươi nhất định phải chết. ngươi nhất định phải chết chuyện tốt thành đôi càng làm cho thất giả kích động là hoàng tuyền trên người vậy đại biểu vô địch ánh sáng màu vàng đột nhiên buồn bã rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa vô địch kết thúc hoàng tuyền lại cũng không có chống cự tội ác thẩm phán lá bài tẩy chậm chạp phủ chuẩn bị cướp trang bị hoàng tuyền có thần khí Nhất định phải đoạt vào tay lại một lần nữa thấy được tiêu diệt hoàng tuyển hy vọng Nhớ tới kia đem hách lạp địch khắc chi trùy thất dạ liền kích động cả người phát run Thần khí ai nhất định sẽ tuôn ra đến 1.280% tỷ lệ rơi đồ Tuyệt đối sẽ tuôn ra tới chỉ cần có thể được cái này hách lạp địch khắc chi trùy Cho dù là chính mình tử vong một lần Cũng đáng rồi hách lạp địch khắc chi trùy không thể không nói Dù là nắm trong tay hơn Tết, thất xạ đối với hoàng tuyển rồi biết vẫn quá ít rồi. Tại thất xạ trong nhận thức biết, được đến thần khí sau đó, nhất định sẽ là trang bị. Cũng không biết, này hách lạc địch khắc chi trùy căn bản cũng không phải là chiến đấu loại trang bị, mà là sinh hoạt loại. Hơn nữa, trên người mang theo ba cây thần khí hoàng tuyển, Căn bản là không có nóng lòng sử dụng hách lạp địch khắc chi trùy, mà là đem ném vào trong kho hàng. Cho nên thất giả muốn lấy được hách lạp địch khắc chi trùy hy vọng là không có khả năng thực hiện. Bất quá, nói đến cái này hách lạp địch khắc chi trùy, giờ phút này hoàng tuyền cũng là rất hối hận a, Đáng ghét. này tội ác thẩm phán như thế biến thái như vậy a rõ ràng đã giết chết sở hữu địch nhân. Này tội ác thẩm phán lại còn tại thiêu đốt hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Không chỉ tội ác thẩm phán. Nước thương vết tích cũng vẫn tồn tại. Thêm huyết điên cuồng thêm huyết cắn lên một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tệ. Hoàng tuyển cuồng quét mạnh đức hồi phục chú. Khổ khổ kiên trì. Nước thương vết tích quá biến thái rồi. 80% suy yếu biên độ. Để cho nguyên bản có thể hồi phục 40% sinh mệnh giá trị tiểu tử bình Bây giờ cũng chỉ có thể hồi phục 8% Cũng chỉ có thể hồi phục hơn 3.000 điểm sinh mệnh giá trị Còn chưa đủ tội ác thẩm phán hai giây đốt May mắn có mạnh đức hồi phục chú Nhưng là Mạnh đức hồi phục chú cũng không phải vạn năng Không kích động đặc hiệu mà nói Mỗi lần chỉ có thể hồi phục hơn 900 điểm sinh mệnh giá trị Gấp đôi đặc hiệu cũng bất quá mới hơn 1.800 điểm mà thôi. Muốn theo tội ác thẩm phán ngang hàng, ít nhất cũng phải đạt tới gấp 3 đặc hiệu mới có thể. Gấp 3 đặc hiệu xác suất quá thấp căn bản là không làm được mỗi lần đều kích động. Đáng ghép, nếu là mang theo hách lạc địch khắc chi trùy là tốt rồi. Chứa chỉ không đủ A hoàng tuyển nhưng quên. Cho dù có hách lạc địch khắc chi trùy, cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì, hách lạc địch khắc chi trùy mặc dù có thể mang mạnh đức hồi phục chú tăng lên trí thần cấp. Nhưng là, sau khi tăng lên kỹ năng cấp bậc, lại trở thành một level. Không có cấp 2 đặc hiệu cùng cấp 3 đặc hiệu. Coi như là thần cấp, cũng chưa chắc bù đắp được mạnh đức hồi phục chú. Thêm huyết, điên cuồng thêm huyết. Nhưng là, lượng máu, không thể đè nén sụt đột ngột, lại sụt đột ngột. Mắt thấy lại phải tàn máu Trung thành hộ chủ số lần đã tất cả đều dùng hết rồi Lại tàn huyết Có thể cũng không cứu Giữ Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết Ở chỗ này trang bị đổ không có vấn đề Tiểu bảo có thể giúp một tay nhặt về đi Nhưng là Cấp bậc A Chết là muốn hạ thấp level 10 Nhớ tới tội ác thẩm phán kinh khủng kia tử vong trừng phạt Hoàng tuyển liền lông mau dựng đứng Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Bạch trước ở tội ác thẩm phán lần nữa chụp huyết chi trước. Hoàng tuyền lại vừa là một cách mạnh đức hồi phục chú làm thả ra. Đây là hoàng tuyền cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này mạnh đức hồi phục chú vẫn là hố cha 900 điểm chữa trị lượng mà nói, vậy thì xong đời. Có lẽ là hoàng tuyền cầu nguyện bị chư thần nghe được. Hay hoặc là cho tới nay quá kém vận khí cuối cùng đảo lộn. Không uổng công đến. Âm bốn đạo trói mắt ánh sáng màu vàng. Âm âm bùng nổ. Cảm giác kia. Tựa như cùng bốn chén ca. Vinh. Đèn lớn ngâm đột nhiên sáng lên. Lắc thất dạ không mở mắt nổi. 360 không một 270 tám trăm một giây đồng hồ. Bốn cái chữa chỉ con số. Trong nháy mắt. Đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị kéo cao nhất đoạn lớn. The nằm này tình huống gì bị này kinh khủng hiệu quả trị liệu dọa sợ thất xạ trợn tròn mắt vận khí tốt a tứ liên đánh đặc hiệu kích phát hơn nữa trong đó kích thứ nhất vẫn là bốn lần hiệu quả trị liệu cái khác tam kích cũng không tệ hai lần gấp đôi một lần gấp ba vì vậy này một cái mạnh đức hồi phục chú trực tiếp giúp hoàng tuyền lạc thăng 990 không điểm sinh mệnh giá trị Tạm thời giải trừ hoàng tuyển tử vong nguy cơ Lại cũng chỉ là tạm thời mà thôi À Nếu là vận khí sai Mỗi lần đều là 900 điểm chữa trị lượng mà nói Còn có thể gánh 5 giây thật sự là đối với chính mình vận khí không lòng tin Cũng đúng như hoàng tuyển đoán Này một cách tứ liên đánh tựa hồ dùng hết hoàng tuyển sở hữu vận khí Tiếp theo hai lần mạnh đức hồi phục chú Lại đều là 900 điểm chữa trị lượng Ngay cả một gấp đôi cũng không có kích động Vì vậy mới vừa hồi phục đi lên thanh máu Lại lần nữa sụt đột ngột Mắt thấy lại muốn gặp đáy Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 281 Lại thấy chức nghiệp ẩm làm một vận khí rất là người bình thường Hoàng tuyển không thích nhất sự tình chính là đổ vận tức giận Nhưng là Hiện tại hắn Lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mạnh đức hồi phục chú tỷ lệ lên Không có khác biện pháp có thể được A diết này chi tâm dùng để truyền tống trí tôn bảo rồi Nhìn như rất ngắn 15 phút thời gian côn đồ Giờ phút này nhưng giống như là rãnh trời bình thường cự tuyệt hoàng tuyển truyền tống Nếu không Truyền tống về đế đô Coi như giải trừ không được này tội ác thẩm phán Muốn chống nổi này 20 phút Nhưng cũng rất dễ dàng Tìm tới một đám trí giả Điên cuồng quét huyết là được Nhưng là không thể quay về à. Ở bên cạnh nhìn hoàng tuyển khổ xanh Trí tôn bảo cũng là gấp đến độ không được Lão đại Ta dùng tới cổ tinh bàn thử một chút đi Nhìn xem có thể hay không đem trung nhỏ Truyền tống vào tới ngựa chết coi như ngựa sống y Chí tôn bảo thủ tiêu thượng cổ tinh bàn một tỏa độ liền muốn tại chỗ ghi chép tỏa độ Không dùng Băng chi căn nguyên nòng cốt coi như đặc thù bản đồ Cũng không phải là bốn vị trí đầu tầng cách loại này bình thường đồ Thượng cổ tinh bàn mặc dù là cấp độ truyền kỳ Nhưng vẫn không có tại đặc thù bản đồ định vị tỏa độ năng lực Trung nhỏ là không vào được Coi như là tiến vào cộng thêm trung nhỏ khả năng chữa trị Nhưng cũng không có biện pháp bảo đảm hoàng tuyền không chết Lượng máu Vẫn còn sụt đột ngột cũng chỉ còn lại hơn 3.000 điểm, vận khí không được, hai giây sau hẳn phải chết. bốn không hai cái con số đồng thời bắn ra, hoàng tuyền thở dài. Kết thúc. Còn lại sinh mệnh giá trị, đã chưa đủ bốn không điểm, một giây kế tiếp, tử vong liền đem tới. Không cam lòng à, có lẽ là đã trở thành máy móc thức thói quen. lại có lẽ là viên kia chiến đấu chi tâm quá mức mãnh liệt biết rõ chính mình phải chết hoàng tuyền lại như cũ huy đồng pháp trưởng không chết một đạo hỏa hồng sắc quang mang bùng nổ hoàng tuyền lượng máu tăng vọt gần 10.000 điểm tiểu bảo ngươi thiệt thòi lớn rồi đây là ban đầu hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên chí tôn bảo tiêu xài 5 triệu mua được một món cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cụ Sử dụng sau Có thể nhường cho chung quanh 100 mễ Trong phạm vi sở hữu quân bạn đơn vị Trong nháy mắt đầy máu Không thể nghi ngờ Đây là một kiện vô cùng cường đại chiến đấu Loại đạo cụ Tại đoàn thể lúc tác chiến sau Nắm giữ nhịp chuyển chiến trường thế Đi tác dụng cực lớn Nhưng là Bây giờ Nhưng lãng phí ở hoàng tuyển trên người Mang đến hồi phục lượng Bất quá mới hơn 8.000 điểm mà thôi nước chế vết tích chính là cấp độ truyền kỳ đạo cụ cũng có thể suy yếu. Cách này đạo cụ giúp hoàng tuyền lại tranh thủ mấy giây thời gian mạnh đức hồi phục chú tài tiếp tục thỉnh thoảng lấy sẽ có liên kích hoặc bảo kích xuất hiện nhưng cũng bình thường mà thôi. căn bản là không có lại kích động tứ liên đánh hoặc là bốn lần bảo kích lượng máu vẫn còn cuồng ngã không thể ngăn cản tại cuồng ngã. Không dùng được mấy giây, hoàng tuyền lại đem tới gần tuyệt cảnh, lại đem đối mặt tử vong. Nhưng cùng lúc đó, tại Vĩnh Đông Thành bên trong, một nữ nhân, một người nam nhân, đang ở bí nói. Thân là quân tết nhị đương ra mạn Châu xa hoa. Vậy mà cũng cần tìm người hỗ trợ sao nam nhân trêu chọc hướng về phía người phụ nữ nói. Nữ nhân này. chính là từng theo hoàng tuyển tại tướng quân trong mộ từng có một hồi nhiệt duyên mạn châu xa hoa giờ phút này mạn châu xa hoa đã sớm không phải ban đầu tướng quân trong mộ cái kia u mê người mới không riêng gì trên người trang bị rực rỡ hẳn lên chính là cả kia khí chất cũng xảy ra long trời lở đất thay đổi cho tới nam nhân này có thể khó lường cũng là một tên chức nghiệp ẩm người chơi danh xưng ngân hồ chức nhiệm ẩn người đuổi giết cũng chớ xem thường rồi người đuổi giết này không chút khách khí nói chỉ cần là ngân hồ muốn đuổi giết người còn không có không đuổi kịp dĩ nhiên đuổi kịp là một hồi chuyện có thể không thể giết chết chính là một chuyện khác rồi đối mặt ngân hồ trêu chọc mạn châu sa hoa không lấy là giận chỉ là từ tốn nói mấy ngươi xuất thủ giá tiền ngươi mở thật giá tiền ta mở ngân hồ bị mạn châu sa hoa nghiêm túc ngữ khí cho ảnh hưởng đến không hề trêu chọc mà là trầm tư mấy giây mở miệng nói như vậy ta nếu là nói muốn trong tay ngươi này căn pháp trưởng có thể không pháp trưởng sao mạn châu sa hoa ôn nhu vút ve một hồi trong tay băng xương chi tát át, không khỏi nhớ lại tướng quân trong một từng màn đây là hoàng tuyền đưa cho nàng Là nàng duy nhất có thể dùng đến nhớ lại hoàng tuyền vật phẩm. Nếu không thể gặp lại, làm sao khổ tư niệm. Thôi, chỉ cần có thể cứu hoàng tuyền, Đưa đi sẽ đưa đi ra ngoài đi cắn răng một cái. Mạn châu xa hoa đưa ra trong tay băng xương chi tát ác. Ngân hồ hiển nhiên là không nghĩ đến mạn châu xa hoa vậy mà thật sẽ tiếp nhận chính mình gần như yêu cầu vô lý. Trong lúc nhất thời có chút mừng tỉnh. Không dám đưa tay tiếp. Này mạn châu xa hoa nhưng là ơn Tết nhị đương ra. Suy nghĩ một chút khổng lồ kia đến gần như khiến người tuyệt vọng ơn Tết. Ngân hồ liền tuyệt cùng nó xích mích tâm tư. Cái kia. Hay nói giỡn. Hay nói giỡn. 20 triệu để tỏ lòng chính mình thành ý. Ngân hồ chủ động đem giá cả thấp xuống một nửa. Bất quá. hai chục triệu với hắn mà nói. Cũng là kiếm bồn rồi. Bởi vì, hắn chỉ là phóng ra một lần kỹ năng mà thôi Như vậy, đồng thủ đi lưỡng ngàn vạn kim tể giao ra Ngân hồ bắt đầu hành động Vì vậy, tại băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ đang ở khổ xanh hoàng tuyền Đột nhiên nhận được một cái hệ thống tin tức Chú ý, chú ý Thần tộc người chơi ngân hồ đối với ngài phát động thần cấp kỹ năng vô gian truyền tống Truyền tống mục đích không biết Mời tải trong vòng 10 giây làm ra lựa chọn Như buông tha lựa chọn Thì mặc định của hệ thống là tiếp nhận truyền tống Thần tục người chơi ngân hồ thần cấp kỹ năng vô gian truyền tống này một cách tin tức Để cho hoàng tuyền là đầu ấp mơ hồ Không thể không nói Liền ngắn ngủi này mấy phút bên trong Hoàng tuyền thần kinh thu được rất là cuồng bảo khảo nghiệm Kia thần cấp kỹ năng Là liên tiếp xuất hiện đã để cho hoàng tuyền chết lặng theo bản năng hoàng tuyển lựa chọn cự tuyệt đùa gì thế thần tộc người chơi truyền tống mục đích vẫn là không biết đây nếu là đối diện có một đám người mai phục vậy coi như thật chết chắc rồi ngược lại hiện tại như là vận khí tốt mà nói nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì mấy giây cho nên cự tuyệt phải mau cự tuyệt tổng cộng liền 10 giây lựa chọn thời gian quá hạn sau đó hệ thống coi như hố cha ngầm thừa nhận đồng ý nhưng không ngờ đang ở Hoàng Tuyền chuẩn bị điểm kích cử tuyệt thời điểm lại một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài người chơi Hoàng Tuyền Azip này chi tâm hấp thu vô gian truyền tống không gian năng lượng thời gian Côn Đô về không ừ còn có loại chức năng này này vô gian truyền tống tới thật là đúng lúc a truyền tống vội vàng truyền tống điểm kích Azip này chi tâm Hoàng Tuyền liền muốn truyền tống. Đi nơi nào đây nhìn một chút chính mình thanh máu. Đã còn dư lại không có mấy. Coi như trở lại cửa hàng. Cũng không kịp tìm trí giả hỗ trợ thêm máu. Như vậy. Cắn răng một cái. Hoàng Tuyền truyền tống đi rồi một địa phương khác. Lại nói. Tại vĩnh đông thành trong góc. Như thế. Hắn không đồng ý sao đợi đã lâu. Không thấy Hoàng Tuyền bị truyền tống tới. mạn châu xa hoa cắn môi hỏi ngân hồ lắc đầu một cái không biết nói gì nói hắn không có cự tuyệt nhưng là hệ thống nhưng nhắc nhở ta kỹ năng bởi vì năng lượng chưa đủ thất bại ừ năng lượng chưa đủ có ý gì ừ cái kia ta cũng rất muốn biết a đây là cái gì cái ý ứ a theo truyền chức chức nghiệp ẩm đến bây giờ này vô gian truyền tống ngân hồ đã phóng ra rồi rất nhiều lần Gặp qua tay mắt lanh lẻ lựa chọn cử tuyệt Cũng đã gặp không biết sống chết truyền tống tới Nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kỹ năng thất bại Vậy mà thất bại thần cấp vô gian truyền tống vậy mà cũng sẽ thất bại hơn nữa Hay là bởi vì năng lượng chưa đủ ngân hồ biểu thì đầu mình hoàn toàn không đủ dùng rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 44 chương 282 cái vã vô gian truyền tống Thần cấp kỹ năng nên kỹ năng là chức nghiệp ẩm người đổi giết dành riêng kỹ năng bản kỹ năng mục tiêu giới hạn với người chơi. Sử dụng nên kỹ năng. Có thể đem chỉ định mục tiêu truyền tống tới người làm phép chung quanh 100 mễ trong phạm vi mục tiêu có 10 giây thời gian cử tuyệt truyền tống. Hoặc đem người làm phép truyền tống tới mục tiêu chung quanh 100 mễ trong phạm vi cần sớm mục tiêu phong tỏa.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 Người đuổi giết nhưng đối với mục tiêu cưỡng chế phát động vô gian truyền tống. Phóng ra nên kỹ năng tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 8. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 458-377 điểm kỹ năng độ thành thảo. Đây chính là ngân hồ người đuổi xếp này dành riêng kỹ năng vô gian truyền tống. Tuy nói truyền tống đối địch mục tiêu rất khó khăn. Rất dễ dàng để cho mục tiêu cự tuyệt. Nhưng là, truyền tống chính mình vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần sớm phong tỏa mục tiêu. Muốn truyền liền truyền. Bất kể mục tiêu ở nơi nào, cho dù là tại phó bản bên trong, đều giống nhau có thể truyền tống. Cho tới mục tiêu phong tỏa cũng đơn giản. Chỉ cần mục tiêu tại 100 mế trong phạm vi, liền có thể dùng vô gian truyền tống phong tỏa. Bất quá, một lần chỉ có thể phong tỏa một cách mục tiêu. Mượn kỹ năng này. Ngân hồ cùng nhau đi tới có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mười giây thời gian. Thật sự là quá ngắn. Một cái ngủ gật nhi. Một cái thất thần. Nói không chừng liền bỏ lỡ kia mười giây cử tuyệt thời gian. Liền bị mặt định của hệ thống đồng ý. Rồi sau đó. Trực tiếp truyền tống vào rồi ngân hồ bố trí công phu trong sát trận. Hơn nữa. Này mười giây còn chưa phải là cố định. Mới vừa học được vô gian truyền tống thời điểm Thời gian này nhưng là 60 giây Đến tám cấp Đã giảm bớt đến 10 giây Chờ lên tới level 10 Nói không chừng cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi Tỷ lệ thành công càng là tăng nhiều Coi như địch nhân lòng cảnh giác cao không cho ngân hồ truyền tống cơ hội Cũng không quan hệ còn có thể truyền tống chính mình Người đuổi giết cũng là một phần của mẫn người nghề nghiệp Vì vậy, Ngân Hồ cố ý học tập một cách ẩm thân thuật. Đợi mục tiêu tiến vào phó bản bên trong. Ngân Hồ một cách vô gian truyền tống vào đi. Trực tiếp ẩm thân. Rồi sau đó, đợi mục tiêu luống cuống tay chân thời điểm. Lại thản nhiên đụng tới đánh lén. Cũng hoặc là mượn vô gian truyền tống đem đồng đội mình truyền vào. Tiến hành cường sát. Cho tới mục tiêu chạy trốn. Căn bản là không cần lo lắng. Cấp 2 đặc hiệu không gian giam cầm. Đừng nói hồi thành quyển trục rồi. Ngay cả hoàng tuyền á giết này chi tâm cũng sống vậy có thể giam cầm. Cho nên, theo chuyển chức người đuổi giết sau đó, ngân hồ đó là không có gì bất lợi, hoàn mỹ diễn dịch người đuổi giết nghề nghiệp này. Nhưng không ngờ, hôm nay tại trước mặt người đẹp nhưng mất mặt vậy mà kỹ năng thất bại. Không phải là bị tự tuyệt mà là kỹ năng thất bại này hoàng tuyển trên người đến cùng trang bị bảo vật gì a Thậm chí ngay cả vô gian truyền tống cũng có thể được miễn. Quá biến thái đi không được. Nhất định phải hiểu rõ này nguyên nhân ở trong không khỏi. Ngân hồ đối với hoàng tuyển cũng nhấc lên hứng thú. Dự định khoảng cách gần quan sát một chút cái này hoàng Tuyền Cho tới lần giao dịch này. Bởi vì sự tình không có hoàn thành. Ngân hồ ngoan ngoãn đem lưỡng ngàn vạn kim tể trả lại cho mạn châu xa hoa. Này nếu là người khác, không còn cũng không trả. Nhưng là, mạn châu xa hoa nhưng là ơn tết nhỉ đương ra. Không đắc tội nổi. Ít nhất ngân hồ là không đắc tội nổi. Cho nên, hai chục triệu mua bình an. Ngân hồ này sổ sách tính rất là rõ ràng. cho tới mạn châu sa hoa tại sao có ơn tết nhị đương ra nhưng cũng đơn giản vài chục phút sau tại vĩnh đông thành tiểu lầu bên trong bao gian ngồi lấy ngẩn người mạn châu xa hoa bị chất vấn thủ hạ nói cho ta biết ngươi tìm ngân hồ thất xả mang trên mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm mạn châu xa hoa đối với cách này chuyện mạn châu xa hoa không có dấu giếm, cũng không giấu được tuy nói nàng là ơn tết nhị đương ra Nhưng là Nàng biết rõ Này nhị đương ra thân phận Là thất xạ cho Chân chính có thể khống chế hơn tép Là thất xạ Người nghĩ giúp hoàng tuyển ngân hồ là ai Thất xạ rất rõ Mạn châu xa hoa tìm ngân hồ làm cái gì Thất xạ cũng là rất rõ Nhưng là Hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng Vi vọng Mạn Châu Sa Hoa có thể nói ra một cách khiến hắn hài lòng câu trả lời. Đúng Mạn Châu Sa Hoa câu trả lời, đốt lên thất dạ ngực đoàn kia thuốc nổ. Cũng không trách thất dạ, hắn bị đoàn diệt ở Hoàng Tuyền trong tay, vốn là lên cơn giận dữ rồi. Giờ phút này, Mạn Châu Sa Hoa lại còn thừa nhận muốn giúp Hoàng Tuyền. Đây không thể nghi ngờ là tại hắn trên vết thương xuất ra một bó to mối. Càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tại sao, tại sao ngươi đã đáp ứng ta? Đã đáp ứng ta sẽ không tìm hoàng tuyển. Tại sao ngươi biết không? Chính là ngươi phải giúp người này. Mới vừa đem ta giết chết. Không riêng gì ta. Còn có tốt mấy vị trưởng lão. Chết. Tất cả đều chết hết. Ngươi lại còn muốn giúp hắn tức giận thiêu đốt thất giả lý trí. Khiến hắn phát ra tức giận gầm thép. Mạn châu xa hoa nhưng không để ý chút nào Phản bác Phải ta là đã đáp ứng không hề thấy hoàng tuyển Nhưng là Ta nhớ được ngươi cũng đã đáp ứng ta Sẽ không đi nhằm vào hoàng tuyển Là ngươi vi ước ở phía trước âm những lời này hoàn toàn nổ thất dạ sở hữu tức giận Thẹn quá thành giận thất dạ Một quyền đánh vào trên bàn Nếu không phải cái bàn này là tiểu lầu đặc chế tạo Nói không chừng đã vỡ vụn. Đập xong rồi cách bàn còn không qua nghiện. Thất xạ lại dơ lên tay phải. Rất muốn cho trước mắt tiểu nữ tử này một bạc tay. Lấy phát tiết lồng ngực đoàn kia ngọn lửa hừng hực. Nhưng là. Bàn tay tải dơ lên giữa không trung thời điểm. Nhìn kia không sợ hãi chút nào. Mắt lạnh đón bạc tay mạn châu xa hoa. Thất xạ lửa giận. Trong nháy mắt tắt. Có chút àm đàm. Thất khàn giọng nói Ngươi cũng biết Hắn hiện tại theo một cái tên là nạp lan san san nữ nhân dây dưa không rõ Ngàn mắt đoàn đã không chỉ một lần chứng thực qua Rất rõ ràng Hắn căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng Ngươi vì sao còn chấp mê bất ngộ đây có lẽ là thất xạ mà nói đau nhói mạn châu xa hoa tâm Một hàng thanh lệ từ mạn châu xa hoa gương mặt chảy xuống Ngươi yên tâm đi ta sẽ không thấy hoàng tuyền rồi gặp nhau không bằng không thấy cho tới chuyện lần này xin lỗi trên mặt nở rộ một đoàn cười thảm mạn châu xa hoa nện bước lảo đảo bước chân rời đi phòng riêng chỉ lưu lại tiếp theo khuôn mặt chán nản thất dạ ngồi ở nơi đó ngẩn người mấy hơi sau đó âm thất dạ lại vừa là một quyền chủy ở trên bàn Mũi muội à, ngươi tại sao thích tên hỗn đàn này a a? Được rồi Không nên hiểu lầm mạn châu xa hoa theo thất xạ quan hệ Cũng không phải là loại quan hệ đó Mà là huyên muội quan hệ Bởi vì hố cha trò chơi thiết lập mới vừa gia nhập trò chơi lúc Hai huyên mũi chia liệt Coi như mũi mùi khống thất xạ Không cách nào nhìn được này chia liệt Vì vậy Liên thành lập khổng lồ hiện lên tam đại chủng tộc ơn tết hắn mục tiêu chính là vì tìm kiếm mình muội muội được rồi để cho sở hữu người chơi nghe tin đáp sợ mất mật ơn tết hắn thành lập lúc ban đầu nguyên nhân chẳng qua chỉ là một cái ca ca đối với muội muội nhớ nhung mà thôi võng du chi bất diệt hoàng tuyền bốn mươi chương 283 làm nữ thần rất may mắn hắn tìm được càng may mắn là Mạn Châu Sa Hoa với hắn giống nhau cũng là lựa chọn ma tộc, huyên muội không cần bởi vì chủng tộc bất đồng mà mỗi người một ngả, đây là hạnh phúc nhất. Chỉ là có cái thật không tốt tin tức, Mạn Châu xa Hoa tựa hồ yêu người khác, điều này làm cho thất giả rất là thương tâm. Đợi dò nghe nam nhân này thân phận sau đó, thất giả trong lòng thương tâm hóa thành tức giận. một cách thích nổi tiếng gia hỏa một cách liền chức nghiệp ẩm đều không phải nhân tộc người chơi một cách tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ nam nhân cách này cần là biết bao vô sỉ một người a vô sỉ như vậy người làm sao có thể xứng với em gái mình đúng như dự đoán sau đó sự tình phát triển không có ra ngoài thất dạ dữ liệu cấu kết xong rồi em gái mình sau Này hoàng tuyền lại cấu kết thần tục một người đẹp. Bạc tình bạc nghĩa, thấy sắc vong nghĩa, tiểu nhân vô sỉ, đây chính là thất giả đối với Hoàng Tuyền đánh giá. Vì vậy, nguyên bản là bởi vì Hoàng Tuyền thất ước mà thương tâm mạn châu xa hoa. Chợt nghe Hoàng Tuyền khác gặp tân hoan tin giữ. Hơi ghém không có thương tâm muốn chết. Hận chết rồi Hoàng Tuyền. Hơn nữa không cứng được ca ca mãnh liệt yêu cầu. Ung thuận lời hứa. Không hề thấy Hoàng Tuyền. Nhưng không ngờ. Tại trong lúc vô tình nghe nói thất giả chính chỉ huy các trưởng lão vây giết Hoàng Tuyền thời điểm. Nhớ tới thất giả kinh khủng kia tội ác thẩm phán. Mạn châu xa hoa kia dường như ương ngạnh tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hoảng mất. Không tiếc hết thảy thiêu thân. Mấy tới ngân hồ. trợ giúp Hoàng Tuyền. Vì vậy, liền có mới vừa rồi một màn này. Hoàng Tuyền bạc tình bạc nghĩa sao theo thất giả cái góc độ này đến xem đúng là như vậy. Nhưng là, hoàng tuyển mình là sẽ không cho lại như thế. Ban đầu theo mạn châu sa hoa trận kia gặp nhau. Với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là nhân sinh trải qua bên trong một đoạn tiểu nhạc đềm thôi. Cho tới phía sau đáp ứng mạn châu sa hoa. Ước hẹn lại vào tướng quân một phần sự tình. Rất nhanh liền bị hắn cho quên bén rồi. Chủ yếu là quá phiền toái. Hắn cũng không phải là thất dạ Không có khổng lồ hơn Tết Nghĩ tại đối địch chủng tộc liên lạc người chơi Trong này chuyện phiền toái cũng không ít Cho nên Sợ phiền toái Hoàng Tuyền Rất là chủ động quên lãng theo mạn Châu Sa Hoa ước định Về sau nữa Gặp nạp lan san san cái này đại mỹ nữ sau đó Hoàng Tuyền càng là không nhớ có cái mạn Châu Sa Hoa rồi Cũng vì vậy Làm thất giả tức sần hô lên nhớ không nên đụng ta thất giả nữ nhân thời điểm hoàng tuyền căn bản là không có liên tưởng đến mạn châu xa hoa còn tưởng rằng là nạp lan san san cái này đại mỹ nữ đưa tới phiền toái đây nếu là hắn biết là mạn châu xa hoa hắn nhất định sẽ rất buồn giàu giống lớn gia lão tử theo cái kia uấn uýt yêu tinh thuần khiết lấy đây dĩ nhiên trong này hết thảy hoàng tuyền là không biết rõ Hắn không biết thất giả trong miệng nữ nhân chính là Mạn Châu Sa Hoa. Hắn không biết kia cái gọi là ngân hồ người thuê chính là Mạn Châu Sa Hoa. Hắn cũng không biết có một đàn bà một mực ở lặng lẽ chú ý hắn, đó chính là Mạn Châu Sa Hoa. Hết thảy các thứ này, Hoàng Tuyền cũng không biết. Hiện tại Hoàng Tuyền đang ở nhàn nhã cho mình quét lấy mạnh đức hồi phục chú. Không chết được. Theo truyền tống sau khi kết thúc, Hoàng Tuyền cũng biết. Chính mình không chết được. Đây là một vùng phế tích. Trên phế tích lần lượt to lớn dấu chân, giống như hồ nước. Đây là thần ma đại chiến ở trên mặt đất để lại bị thương, nhân lực không thể làm. Ở nơi này trên phế tích một vị nữ thần chính dơ cao thần trưởng nhìn xuống mảnh này đã hóa thành phế tích đại địa. Thật là nữ thần. Bởi vì, nơi này chính là hoàng tuyển ban đầu dẫn sắt vĩnh biệt chiến đội chiến đấu qua địa phương nữ thần bảo hộ phó bản. A-Zip này chi tâm sản xuất ở nơi này. Hôm nay, hoàng tuyển mang theo A-Zip này chi tâm lại lần nữa quay trở về nơi này. Đáng tiếc A. Thành trì đều bị phá hủy. Nơ. B. cưng Cũng đều chết hết. Bằng không. Lại hối đoái một ít trở về thành lò thạch. Căn bản cũng không cần lo lắng kim tệ A lần trước trở về thành lò thạch nhưng là giúp hoàng tuyền liếm rồi một số lớn kim tệ. Đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đáng tiếc. Ma thần quá cuồng bảo. Một cước liền đem thành trì cho dấm nát. Liên đới bên trong thành nơ. B. Cơ. Cũng đều dấm đạp thành thịt nát. Cũng chỉ có hoàng tuyền Ban đầu bởi vì trung thành hộ chủ tồn tại. mới miễn cưỡng tại ma thần bàn chân lớn xuống kiên trì được, lại một lần nữa trở về đến nơi này. Tại cuối cùng, ôm một tia hy vọng cuối cùng, Hoàng Tuyền quay trở về nơi này. Mới vừa vừa rơi xuống đất, cứu khổ cứu nạn nữ thần điện hạ, xuất thủ. Nữ thần Hào Quang, phát động thể lực thuộc tính gia tăng 100%, trí lực thuộc tính gia tăng 100%, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa gia tăng 100%. Bát đại hào quang, bát trọng cường hóa, mãn cấp nữ thần hào quang. Trong nháy mắt đem hoàng tuyền sinh mệnh giá trị lạc thăng đến kinh khủng mức độ 16 vạn đây chính là hoàng tuyền trước mặt sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Trong nháy mắt, nguyên bản đã tàn huyết thanh máu tăng vọt. Tăng tới rồi 12 hơn vạn điểm. Trực tiếp đem tội ác thẩm phán cho gõ gục xuống. Không chỉ là lượng máu tăng nhiều đơn giản như vậy. Đừng quên, vô thượng ma thể còn có một cách phi thường nhị thiên đặc hiệu. Đó chính là con rán bất tử. Mỗi giây hồi phục một phần trăm, mười phần trăm sinh mệnh giá trị. Lượng máu càng thấp, hồi phục lượng càng cao. Mới vừa rồi. Bởi vì hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa chỉ có bốn chục ngàn. Mỗi giây cũng chỉ có thể hồi phục bốn trăm, bốn trăm không điểm sinh mệnh giá trị. Lại bị nước chế vết tích một suy hiếu. Hồi phục hiệu quả suy yếu đến tám trăm điểm. Ít như vậy hồi phục hiệu quả. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Hiện tại có thể lại bất đồng. 16 vạn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Dù là nước chế vết tích vẫn tồn tại. Lúc này phục hiệu quả cũng cao đến 320-320 không điểm. Tuy nói 320 không điểm phải là đến gần không điểm lượng máu tài năng đạt thành. Nhưng là. 2640 không điểm nhưng không cần. Chỉ cần hoàng tuyển sinh mệnh giá trị hạ xuống tới 3 vạn điểm. Con rắn bất tử hồi phục năng lực liền đem đạt tới 2640 không điểm. Liền có thể theo tội áp thẩm phán rằng co nhau bình. Cho nên. Không chết được. Bất quá. Hoàng tuyển cũng không có nhàn dối. Luyện kỹ năng khó được thuộc về một mực mất máu trạng thái. Lúc này không quét chữa trị kỹ năng còn đợi khi nào. Gấp đôi trí lực xuống mạnh đức hồi phục chú. Hiệu quả tăng vọt. Kia chữa trị lượng. Nếu không phải nước chế vết tích tồn tại. Đều nhanh vượt 10.000 điểm. Quét cuồng quét không có nỗi lo về sau. Mạnh đức hồi phục chú độ thành thảo lại tại vững bước gia tăng. Hoàng tuyển thích thú. Lại nói. May mắn giữ nguyên nơi này tỏa độ. Bằng không. Lần này ngỏm củ tỏi rồi len lén nhìn sang cao ốt chọc trời bình thường nữ thần. Hoàng tuyền thật sự là quá bội phục mình dự kiến trước rồi. Nói là dự kiến trước cũng không xác thực. Thật ra, hoàng tuyền sở dĩ một mực cất giữ nơi này tọa độ, là bởi vì một cách không thể cho ai biết bí mật. Thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể, liền là tới từ ở nơi này. Nếu ma thần có thể tuôn ra vô thượng ma thể đến, tương ứng... Cùng với đồng giai vị tồn tại nữ thần Tự nhiên cũng có thể tuôn ra thần cấp kỹ năng đến đây đi Vô thượng ma thể có thể miễn dịch hết thầy thấp hơn thần cấp trạng thái Để cho Hoàng Tuyền lại cũng vô duyên chịu đựng trạng thái tăng phúc Điều này làm cho Hoàng Tuyền rất là bị thương Vì vậy Không thể đè nén Hoàng Tuyền đặc biệt hoài niệm nữ thần Ừ, hoài niệm nữ thần hào quang Rất hiển nhiên Nữ thần là mang không ra phó bản bản đồ Coi như mang ra ngoài Nàng cũng sẽ không một mực ngoan ngoãn đi theo hoàng tuyển sau lưng làm hào quang phụ trợ khí Cho nên Hoàng tuyển liền động giết nữ thần đoạt bảo tâm tư Một ngày kia Tiểu gia ta nhất định muốn đánh ngã nữ thần Tuôn ra nữ thần nổi khố À Không đúng Là nữ thần hào quang Đến lúc đó Tự lại cũng không lo lắng thêm không được trạng thái. Hoa ha ha ha chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Thì không dám lấy nữ thần mặt nói ra. Nếu là đưa tới nữ thần định ý. Không nói khác. Một cước nha tử đạp đến. Hoàng tuyển trực tiếp liền hồn phi phách tán. Cho nên muốn làm nữ thần còn phải chờ một chút.